Chào bạn, nếu như mà đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Little Hayley thì đây sẽ là một cái chuỗi series mình làm về sách nói và đặc biệt chia sẻ những cái cuốn sách hay về sức khỏe cũng như là đời sống Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn chương 4 trong cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Colin Campbell và Thomas Campbell Và nếu như mà bạn nào chúng ta vẫn chưa nghe chương 1 chương 2 cũng như là chương 3 của cuốn sách và muốn tìm lại để nghe thì mình sẽ để link của cả 3 tập ở trên góc bên phải của màn hình hoặc là mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả để cho các bạn có thể tìm lại và nghe nhé chương 4 bài học từ Trung Quốc khoảnh khắc bạn đã bao giờ có cảm giác muốn nắm giữ vĩnh viễn một khoảnh khắc nào hay chưa Những khoảnh khắc như vậy có thể giữ chặt bạn theo cách mà bạn sẽ không bao giờ quên được. Đối với một số người, trung tâm của những khoảnh khắc đó là gia đình, bản thân hoặc các hoạt động liên quan. Với những người khác, nó có thể hướng đến thiên nhiên, tâm linh hoặc tôn giáo. Đối với hầu hết chúng ta, tôi nghĩ nó thường là một hỗn hợp, mỗi thứ một ít. Chúng trở thành những khoảnh khắc cá nhân, vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn. Đó chính là ký ức của chúng ta. Nó là những khoảnh khắc mà trong đó tất cả mọi người đều có thể đến cùng lúc. Chúng là những bức ảnh chụp lại một tích tắc thể hiện rõ ràng nhất phần lớn kinh nghiệm sống của chúng ta. Cách ghi nhận lại những khoảnh khắc này cũng có giá trị tương tự đối với các nhà nghiên cứu. Chúng tôi tổ chức và thực hiện các thí nghiệm với hy vọng có thể bảo tồn và phân tích các chi tiết cụ thể của một thời điểm nhất định dùng cho nhiều năm nghiên cứu sắp tới. Tôi đã đủ may mắn để có được riêng một cơ hội như vậy vào đầu những năm 1980. Sau khi nhà khoa học kỳ cụ lỗi lạc của Trung Quốc, tiến sĩ Zhu Xi đến Cornell làm việc trong phòng thí nghiệm của tôi. Ông là phó ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ của Trung Quốc và là một trong số ít các học giả Trung Quốc đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ. Sau khi có hai nước thiết lập mối quan hệ hữu nghị song phương. Bản đồ, bệnh ung thư Vào đầu những năm 1970, Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc đã chết vì căn bệnh ung thư. Trong những ngày tháng cuối đời, ông Chu đã khởi động một nghiên cứu tiến hành trên cả nước nhằm thu nhập thông tin về căn bệnh mà bây giờ ông đang phải chống chọi. Vào thời điểm đó, đây là cuộc khảo sát rất lớn về tỷ lệ tử vong đối với 12 loại ung thư khác nhau ở hơn 2.400 tỉnh thành Trung Quốc và với khoảng 96% dân số Trung Quốc tương đương 880 triệu người. Cuộc khảo sát rất đáng chú ý về nhiều mặt. Nó quy tụ 6.500 người tham gia thực hiện và cũng là dự án nghiên cứu y sinh học tham vọng nhất từng được thực hiện. Kết quả cuối cùng, cuộc khảo sát cho thấy rõ ràng đâu là những nơi có tỷ lệ mắc khá cao, còn đâu là những nơi mà chúng hầu như không tồn tại. Ở Trung Quốc, bệnh ung thư chỉ tồn tại ở một số vị trí địa lý cục bộ, và một số căn bệnh ung thư phổ biến ở một vài nơi. Các nghiên cứu trước đây đã đề cập đến ý tưởng này, bởi tỷ lệ mắc bệnh ung thư giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, những dữ liệu này của Trung Quốc có lẽ đáng chú ý hơn cả, vì nó thể hiện tỷ lệ mắc bệnh ung thư có mức biến đổi theo vùng địa lý rất cao. Bạn 4.1 Điều này cũng xảy ra ở những đất nước mà đến hơn 80% dân số là thuộc cùng một nhóm, Chủng tộc Giống như trường hợp người Hán là chủng tộc chiếm đa số ở Trung Quốc Tại sao có một sự khác biệt lớn về tỷ lệ mắc bệnh ung thư giữa các tỉnh Trong khi dù ở nơi này hay nơi khác thì họ vẫn có cùng nguồn gốc chủng tộc Liệu có thể nào bệnh ung thư chủ yếu là do các yếu tố môi trường, lối sống Chứ không phải là do di truyền? Một vài nhà khoa học đã đi đến kết luận đó Trong bài đánh giá chuyên môn về chế độ ăn uống và ung thư đã trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1981, nhóm tác giả ước tính di truyền chỉ quyết định khoảng 2-3% trên tổng số nguy cơ mắc bệnh ung thư. Với một số bệnh ung thư ở các tỉnh có tỷ tỉ lệ bệnh cao nhất, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đến 100 lần so với các tỉnh có tỷ tỉ lệ bệnh thấp nhất. Đây là con số thực sự gây chú ý. Qua so sánh giữa tiểu bang này với tiểu bang khác ở Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy mức trên lệch này tối đa cũng chỉ từ 2 đến 3 lần. Trên thực tế, chỉ cần một sự khác biệt rất nhỏ, tưởng chừng không mấy quan trọng, ở tỷ lệ mắc bệnh ung thư giữa nơi này và nơi khác cũng đã đủ để trở thành thông tin tuyệt vời, đủ sức thu hút những khoản tiền lớn và dậy sống thành sự kiện chính trị lớn. Ở bang New York, nơi tôi sống, cũng từng nảy sinh những bàn tán và vụ việc trong suốt một thời gian xoay quanh thông tin tỷ lệ ung thư vú tăng lên ở đảo Long iceland Một số tiền lớn, khoảng 30 triệu đô la và nhiều năm làm việc đã bỏ ra để xem xét vấn đề này. Chẳng hạn như nguyên nhân nào gây ra sự gia tăng đó? Hai hạt ở Long iceland đã có tỷ lệ ung thư vú cao hơn mức trung bình của toàn bang chỉ khoảng 10-20%. Xong, chừng này là đủ để tạo ra giấy lên và lan truyền nỗi sợ hãi và khiến các chính trị gia vào cuộc. Đó là cách phản ứng thường thấy ở Hoa Kỳ. Còn ở Trung Quốc, nơi mà tỉnh thành này có thể có tỷ lệ mắc ung thư cao gấp 100 lần so với tỉnh khác, cách phản ứng rất khác. Là một quốc gia mà giữa các chủng tộc có sự tương đồng nhất định về mặt di truyền học, rõ ràng sự phân biệt này đòi hỏi một hướng lý giải thích đáng hơn. Nó liên quan đến nguyên do môi trường sống và bối cảnh cụ thể. Từ đây, một số câu hỏi quan trọng được đặt ra. Tại sao tỷ lệ mắc bệnh ung thư là đặc biệt cao ở vài vùng nông thôn Trung Quốc chứ không phải ở những vùng khác? Tại sao khoảng cách này lại lớn đến vậy? Vì sao xét về tổng thể, tình hình mắc ung thư ở Trung Quốc lại không ở mức nghiêm trọng như ở Mỹ? Tiến sĩ Chen và tôi nói chuyện rất nhiều. Chúng tôi ao ước có thể nhìn vào cuộc sống của những người này ghi nhận lại những gì họ ăn, cách họ sống, những gì trong máu và nước tiểu của họ, tất cả mọi điều về cuộc đời họ, từ khi sinh ra đến khi chết đi, không bỏ sót một giây phút nào. Giá mà chúng tôi có thể tái hiện lại một bức tranh toàn cảnh về những trải nghiệm của họ với mức độ rõ ràng nhất và chi tiết có thể, để từ đó tiến hành nghiên cứu chúng trong nhiều năm. Nếu chúng tôi có thể làm được chuyện đó, Chúng tôi có thể đưa ra một số câu trả lời cho những câu hỏi tại sao. Và rồi, nhờ nhiều sự giúp đỡ và những nguồn tài trợ công chính, chúng tôi đã có thể làm được điều mình mong ước. Chúng tôi đã có thể tái hiện lại một bức ảnh toàn cảnh về chế độ ăn uống, lối sống và bệnh tật từng xảy ra. Phối hợp cùng nhau, chúng tôi đã quy tụ một nhóm những nhà khoa học đẳng cấp thế giới trong đó có tiến sĩ Chen là phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe và Chế độ ăn uống, một cơ sở y khoa quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Chúng tôi đã mời tiến sĩ Junya Li, nhà khoa học chủ chốt trong Học viện Khoa học Y khoa của Trung Quốc. Thành viên thứ ba là Richard Patel của Đại học Oxford, một trong những nhà nghiên cứu dịch tễ học hàng đầu thế giới. Thế đã được phong tước hiệp sĩ và nhận được một số giải thưởng cho các công trình nghiên cứu về bệnh ung thư. Tôi làm thành viên cuối cùng trong nhóm, giữ vai trò là giám đốc dự án. Mọi yếu tố cần thiết đã tập hợp đủ. Đây là dự án nghiên cứu đầu tiên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vì thế mà chúng tôi đã gỡ bỏ được những rào cản về tài chính, có được nguồn tài trợ cần thiết. Chúng tôi cùng đồng lòng thực hiện dự án. Chúng tôi đã quyết định rằng nghiên cứu, càng toàn diện thì càng tốt và đã tiếp cận được với thống kê về tỷ lệ tử vong do bệnh tật của hơn 40 loại bệnh khác nhau. Chúng tôi gồm các loại bệnh ung thư đơn lẻ, bệnh tim mạch và căn bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi thu thập dữ liệu với 367 biến số và sau đó so sánh từng biến số một với nhau. Chúng tôi đã đi đến 65 tỉnh trên khắp Trung Quốc, thực hiện khảo sát và xét nghiệm máu trên 6.500 người lớn. Chúng tôi lấy mẫu nước tiểu, trực tiếp đo lường mọi thứ các gia đình đã ăn trong khoảng thời gian 3 ngày và phân tích các mẫu thực phẩm tại các chợ trên khắp đất nước. 65 tỉnh được lựa chọn cho nghiên cứu này là các vùng nông thôn và bán nông thôn của Trung Quốc. Chúng tôi thực hiện điều này vì muốn nghiên cứu những người gần như cả đời sống chủ yếu và ăn thức ăn có sẵn trong khu vực của họ. Đây là một chiến lược thành công. Vì điều này khá tương đồng với nhân khẩu học ở Hoa Kỳ. Khoảng 90% dân số từ độ tuổi trưởng thành trở lên sinh sống ở nơi họ sinh ra. Khi hoàn tất, chúng tôi đã có hơn 8.000 thống kê đáng chú ý về mối liên hệ giữa lối sống, chế độ ăn uống và sự biến đổi của bệnh tật. Chúng tôi đã có một nghiên cứu không gì có thể sánh bằng xét về tính toàn diện, chất lượng và sự độc nhất vô nhị. Chúng tôi đã có những gì mà tờ New York Times gọi là giải thưởng lớn của nghiên cứu dịch tễ học. Nói tóm lại, chúng tôi tạo ra được những bức ảnh bắt lấy từng khoảnh khắc như đã hình dung ban đầu, và nhờ vậy có thể ghép lại tạo thành một phối cảnh hoàn chỉnh nhất có thể. Đây là cơ hội hoàn hảo để kiểm tra những gì mà chúng tôi phát hiện được trong các thí nghiệm trên động vật. Các phát hiện trong phòng thí nghiệm có đúng với cơ thể con người trong điều kiện cuộc sống bình thường, Liệu những khám phá của chúng tôi về những ảnh hưởng của chế độ ăn giàu protein đối với bệnh ung thư gan do aflatoxin gây ra ở chuột có đúng cả với các loại ung thư khác và các loại bệnh khác ở người? Kinh nghiệm từ chế độ ăn uống của người Trung Hoa Phần có tính quyết định quan trọng đối với dự án này là cách ăn uống ở nông thôn Trung Quốc. Đây là một cơ hội hiếm có để nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn giàu thực vật đối với sức khỏe của con người ở Mỹ trung bình 15 đến 16% trong tổng số calo mà cơ thể tạo ra được là từ protein và trên 81% lượng protein này đến từ thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nhưng ở nông thôn Trung Quốc chỉ có 9 đến 10% tổng lượng calo được lấy từ protein và chỉ có 10% lượng protein này đến từ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật. Điều này có nghĩa là có sự khác biệt lớn về dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của người Trung Quốc và người Mỹ. Trong đó, trọng lượng cơ thể được chuẩn hóa là 65 kg. Đây là phương pháp chuẩn để các nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận những thông tin về dinh dưỡng. Nó cũng cho phép chúng tôi dễ dàng so sánh với những nhóm người khác nhau. Đối với một người đàn ông Mỹ trưởng thành nặng 77 kg, trung bình trọng lượng calo hấp thụ sẽ vào khoảng 2.400 kg mỗi ngày. Đối với một người đàn ông trưởng thành nặng 77 kg ở nông thôn Trung Quốc, trung bình lượng calo hấp thụ vào là khoảng 3.000 calo mỗi ngày. Qua mỗi loại dinh dưỡng được nêu ở trên, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt lớn giữa chế độ ăn uống của người Trung Quốc và người Mỹ. Ở Trung Quốc, tổng lượng calo, chất béo, protein, thực phẩm có nguồn gốc động vật được tiêu thụ ít hơn và lượng chất sơ, sắt được sử dụng nhiều hơn. Những khác biệt về chế độ ăn uống này là cực kỳ quan trọng. Mặc dù nhìn chung, Mô hình ăn uống ở Trung Quốc rất khác so với mô hình ăn uống ở Hoa Kỳ. Thì bản thân chế độ dinh dưỡng ở Trung Quốc vẫn có rất nhiều biến thể. Vì thế, một số thay tác thay đổi biến số trong thực nghiệm là cần thiết khi chúng tôi khảo sát về chế độ ăn uống và mối liên hệ với sức khỏe. Và nhờ vậy, chúng tôi xác nhận là có sự thay đổi đặc biệt về tỷ lệ mắc bệnh. Nhiều sự thay đổi khá là tương ứng giữa những phép đo lâm sàng và lượng thức ăn được tiêu thụ. Ví dụ, giữa nơi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất so với nơi có tỷ lệ bệnh ung thư thấp nhất. Trung bình, lượng cholesterol trong máu người cao gần gấp đôi, lượng beta-coranthene trong máu gấp 9 lần, lipid máu khoảng 3 lần, lượng chất béo hấp thụ vào cao hơn gấp 6 lần, lượng chất xơ hấp thụ vào cao hơn khoảng 5 lần. Điều này rất quan trọng vì chúng tôi thực hiện so sánh giữa từng tỉnh một ở Trung Quốc với nhau. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu lớn đầu tiên điều tra về những giá trị đặc thù này của chế độ ăn uống và những tác động của nó đối với sức khỏe. Trên thực tế, chỉ xét nghiệm trong phạm vi người Trung Quốc, chúng tôi đã so sánh chế độ ăn uống giàu thực vật và chế độ ăn uống cực kỳ giàu thực vật. Ở phần lớn những nghiên cứu khác đối với người phương Tây, các nhà khoa học cũng thực hiện phương pháp so sánh tương tự. Xong, đối tượng là giữa các chế độ ăn uống với chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa chế độ ăn uống của người Trung Quốc ở nông thôn và chế độ ăn uống phương Tây và giữa các mô thức bệnh tật là cực kỳ lớn. Sự khác biệt này cũng là một trong những lý do chính làm cho nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe của chúng tôi trở nên quan trọng đến vậy. Giới truyền thông gọi nghiên cứu này là một bước ngoặt trong nghiên cứu. Một bài báo trong tờ Saturday Evening Post bình luận rằng dự án làm thức tỉnh các nhà nghiên cứu y học và dinh dưỡng ở bất kỳ nơi đâu. Một số người trong các tổ chức y tế thì cho rằng rất khó để có thể có thêm một nghiên cứu tương tự. Rất rõ ràng, nghiên cứu của chúng tôi đã tạo ra cơ hội để kiểm tra phần lớn những vấn đề gây tranh cãi trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe. Giờ, tôi muốn cho bạn thấy những gì chúng tôi đã tìm hiểu được từ nghiên cứu này và làm thế nào mà những suy nghĩ và kinh nghiệm đã làm thay đổi Không chỉ cách tôi nghĩ về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe, mà còn là cách tôi và gia đình mình ăn ra sao cho đúng đắn. Các loại bệnh của nghèo đói và của giàu có Không cần phải là một nhà khoa học thì bạn mới biết rằng cái chết là điều đã được định sẵn từ ngàn đời. Chết cũng là việc mà ai ai trong chúng ta cũng bắt buộc phải kinh qua trong đời. Tôi thường gặp những người sử dụng sự thật này để biện minh cho những mâu thuẫn trong cách họ ghi nhận và xử lý các thông tin y tế. Nhưng tôi có một quan điểm khác, tôi chưa bao giờ theo đuổi sức khỏe vì mong chờ sự bất tử. Sức khỏe tốt là việc có thể đạt được để thưởng thức đầy đủ khoảng thời gian chúng ta có, để có thể làm được nhiều việc có ích hơn trong suốt cả cuộc đời của mình mà không bị gián đoạn quá nhiều bởi sự tàn tật, đau đớn cũng như những trận chiến kéo dài với bệnh tật, có nhiều cách tốt hơn để chết và để sống. Vì nhận thấy tỷ lệ tử vong của hơn 40 loại bệnh là khác nhau, nên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nhiều con đường cách đa dạng mà con người đi qua để đến đích cuối, sự chết. Chúng tôi tự hỏi làm thế nào một số bệnh lại có xu hướng tập trung ở một số vùng của Trung Quốc. Ví dụ, ung thư ruột và bệnh tiểu đường có xu hướng hoàn thành ở cùng một khu vực. Nếu trường hợp này được chứng minh, thì hẳn chúng ta có thể thừa nhận rằng bệnh tiểu đường và ung thư ruột hoặc các bệnh khác theo nhóm, có cùng một số nguyên nhân. Những nguyên nhân này có thể liên quan đến một lúc nhiều yếu tố, từ địa lý, môi trường đến sinh học. Tuy nhiên, bởi vì tất cả các căn bệnh đều là những quá trình sinh học đã biến chuyển sai lạc, chúng ta có thể giả định rằng bất cứ một nguyên nhân cũng phải trải qua một quá trình sinh hóa để trở thành bệnh, và chúng tôi đã quan sát điều này. Khi liệt kê chéo những loại bệnh này, Được sao cho có thể giúp chúng tôi được đối chiếu tỷ lệ mắc bệnh này với tỷ lệ mắc bệnh khác theo từng cặp Hai nhóm bệnh chính xuất hiện Nhóm bệnh thường thấy ở khu vực kinh tế phát triển, bệnh của nhà giàu Và nhóm bệnh phổ biến ở khu vực nông thôn nông nghiệp, bệnh của người nghèo Bản 3.4 cho thấy xu hướng Một số bệnh có xu hướng xuất hiện song hành cùng nhau Trong khi một số loại bệnh lại không đồng hành cùng một số bệnh nhất định Chẳng hạn, một khu vực ở vùng nông thôn Trung Quốc có tỷ lệ viêm phổi cao sẽ không có tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú cao, nhưng sẽ có tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng cao. Căn bệnh tim mạch vành giết chết hầu hết người phương Tây thì xảy ra thường hơn ở những nơi mà bệnh ung thư vú phổ biến. Nhận đây, tôi xin cho bạn đọc biết thêm rằng tim mạch vành là tương đối hiếm gặp ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới. Kết quả này được dựa trên việc so sánh giữa những người ở cùng độ tuổi. Sự kết hợp giữa các căn bệnh trong cùng nhóm đã được biết đến khá lâu trước đó, và nghiên cứu cùng các dữ liệu thu được ở Trung Quốc đã giúp bổ sung thêm một số lượng dữ liệu khổng lồ về tỷ lệ người tử vong, tương ứng với nhiều loại bệnh khác nhau. Cũng như một loạt kinh nghiệm ăn uống độc nhất vô nhị, chúng ta có thể thấy việc một số bệnh luôn đi cùng nhau trong cùng một vùng địa lý có hàm ý là chúng có nguyên nhân gây bệnh. Hai nhóm bệnh thường được gọi là căn bệnh của sự sung túc và bệnh tật của sự đói nghèo. Khi một cộng đồng dân cư đang phát triển tích lũy sự giàu có, mọi người thay đổi thói quen ăn uống, lối sống và cải thiện hệ thống vệ sinh. Còn khi ngày càng giàu có, số người chết vì bệnh nhà giàu, những căn bệnh do thừa dinh dưỡng cũng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì những căn bệnh của sự sung túc này có mối liên hệ chặt chẽ với thói quen ăn uống, nên bệnh của sự giàu có có thể đặt nên một cái tên nghe kêu hơn, đó là căn bệnh loạn phí dinh dưỡng. Đa số người dân ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chết vì bệnh nhà giàu. Vì lẽ này, chúng thường được gọi là bệnh của người phương Tây. Chỉ dừng lại ở đây, trở lại với Trung Quốc, qua nghiên cứu thực nghiệm, điều tra và theo dõi quan sát, chúng tôi nhận thấy cùng là ở một vùng nông thôn, nhưng một số tỉnh Có ít người mắc bệnh nhà giàu, trong khi một số tỉnh khác thì nhiều hơn. Câu hỏi quan trọng tiếp theo được đặt ra là có phải đó là vì sự khác biệt trong thói quen ăn uống đã gây nên các căn bệnh cholesterol trong máu và bệnh tật? Chúng tôi so sánh với tỷ lệ mắc bệnh của người phương Tây đã bao gồm các biến số trong chế độ ăn uống và lối sống và thật bất ngờ, một trong những yếu tố giúp tuyên đoán mạnh nhất các căn bệnh của phương tây là lượng cholesterol trong máu, cholesterol trong thức ăn và trong máu của bạn. Có hai nhóm cholesterol chính. Cholesterol trong thực phẩm hiện diện trong những thứ chúng ta ăn vào hàng ngày. Nó là một thành phần của thực phẩm giống như đường, chất béo, protein, vitamin và khoáng chất. Loại cholesterol này chỉ được tìm thấy trong thức ăn có nguồn gốc động vật và là loại cholesterol chúng ta luôn nhìn thấy trên các nhãn mát của thực phẩm. Mức cholesterol bạn ăn vào nhiều bao nhiêu không phải là điều bác sĩ có thể biết được khi tiến hành kiểm tra lượng cholesterol trong máu của bạn. Bác sĩ cũng không thể biết được chính xác bạn đã lấy bao nhiêu cholesterol từ miếng thịt bạn ăn vào bữa tối, bao nhiêu từ ly sữa nguyên kem mà bạn uống vào buổi sáng. Thay vào đó, bác sĩ đo lượng cholesterol hiện diện trong máu của bạn Và chỉ số này có liên quan đến loại cholesterol thứ hai. Loại này chủ yếu là từ gan sản sinh ra. Cholesterol trong máu và cholesterol trong chế độ ăn uống. Mặc dù giống hệt nhau về mặt hóa học, song lại được đo lường và xác định qua các yếu tố khác nhau. Chuyện tương tự cũng diễn ra với chất béo. Mỡ trong chế độ ăn uống nằm trong những thứ bạn ăn vào. Ví dụ, mỡ trên miếng khoai tây chiên. Chất béo trong cơ thể thì khác là thứ được tạo ra bởi cơ thể bạn và rất khác so với chất béo mà bạn phết lên miếng bánh mì nướng vào buổi sáng như bơ hoặc margarine. Chất béo và cholesterol trong thực phẩm không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành chất béo trong cơ thể và cholesterol trong máu. Cách cơ thể tạo ra chất béo và cholesterol là rất phức tạp, có liên quan đến hàng trăm phản ứng hóa học khác nhau và hàng chục chất dinh dưỡng. Vì vậy, Những ảnh hưởng mà chế độ ăn, có chất béo và cholesterol gây ra cho cơ thể có thể rất khác so với những ảnh hưởng do lượng cholesterol trong máu cao hoặc cơ thể có nhiều mỡ, tức những gì các bác sĩ đánh giá. Khi mất cholesterol trong máu của người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc tăng lên ở một số tỉnh, tỷ tỉ lệ mắc các căn bệnh của phương Tây cũng tăng theo. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Khi mà mức cholesterol trong máu của người Trung Quốc thấp hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi, mức cholesterol trong máu của người Trung Quốc trung bình chỉ là 127mg trên decilit, gần như thấp hơn 100 điểm so với mức trung bình của 10 Mỹ, 215mg trên decilit. Người dân ở một số tỉnh còn có mức cholesterol trong máu trung bình chỉ khoảng 94mg trên decilit, khá thấp. Một xét nghiệm trên hai nhóm, mỗi nhóm khoảng 25 phụ nữ sống tại các vùng ở sâu trong Trung Quốc đại lục, còn cho thấy mức cholesterol trong máu thấp đến không ngờ, 80mg trên decilit. Bạn có thể tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn là mức cholesterol trong máu thấp thì có ý nghĩa gì. Người dân ở Hoa Kỳ có mức cholesterol trong máu nằm trong khoảng 170-290mg đến trên decilit tức là gần với mức cao của người dân vùng nông thôn Trung Quốc. Thật vậy, ở Mỹ có một huyền thoại. Một người có vấn đề về sức khỏe nếu mức cholesterol dưới 150mg trên decilit. Nếu chúng ta theo đuổi lối nghĩa này, khoảng 85% người dân nông thôn ở vùng Trung Quốc sẽ gặp rắc rối. Nhưng thực sự lại khác, mức cholesterol thấp trong máu liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh, tim, ung thư và các căn bệnh khác của phương Tây. Thậm chí ở mức thấp hơn nhiều so với mức được coi là an toàn của phương Tây Tôi đã lúng túng và hồ nghi Không biết được những con số này có thật hay không Bởi vì nó khác với những tài liệu và kiến thức mà tôi biết vào thời điểm đó Vậy là chúng tôi so sánh cái kết quả này với hai phương pháp khảo nghiệm bổ sung Và khảo sát xem liệu có một số cholesterol trong mẫu đã lọt ra ngoài phân tích Vì nó đã được tách ra khỏi dung dịch không Những mức cholesterol thấp chúng tôi tìm thấy ở người dân năm thôn Trung Quốc không phải là kết quả của vấn đề phương pháp phân tích. Đó là hiện thực. Chúng thực sự rất thấp, khiến chúng tôi phải điều chỉnh lại kiến thức của mình về lượng cholesterol trong máu, đặc biệt là khi nó có mối quan hệ với bệnh tật. Ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu dự án này, không ai có thể dự đoán rằng sẽ có mối liên quan giữa cholesterol và bất kỳ căn bệnh nào. Đó thực sự là một điều kinh ngạc. Khi mức cholesterol trong máu giảm từ 170mg trên decilit xuống 90mg trên decilit, các căn bệnh ung thư gan, trực tràng, ruột kết, viêm phổi ở nam, nữ, ung thư vú, bạch cầu ở trẻ em và người lớn, các căn bệnh về não ở trẻ em và người lớn, dạ dày và thực quản ở vị trí họng cũng giảm. Như bạn thấy, danh sách này khá dài và chi tiết. Hầu hết người Mỹ đều biết rằng nếu bị cholesterol cao thì nên lo lắng về trái tim của mình. Nhưng họ không biết rằng có lẽ họ cũng cần lo lắng về các căn bệnh ung thư. Có một số loại cholesterol trong máu, bao gồm LDL và HDL. LDL là loại xấu và HDL là loại tốt. Chú thích LDL, lipoprotein, tỷ trọng thấp hay còn được gọi là cholesterol có hại, HDL protein có tỷ lệ trọng cao, hay còn được gọi là cholesterol có lợi. Trong số liệu thu được từ nghiên cứu, thường thì mức cholesterol LDL-6 hơn cũng liên quan đến các căn bệnh của phương Tây. Lưu ý rằng nếu theo chuẩn phương Tây, các căn bệnh này tương đối hiếm ở Trung Quốc và mức cholesterol trong máu hoàn toàn thấp. Các phát hiện của chúng tôi đưa ra một lý lẽ thuyết phục rằng nhiều người Trung Quốc có được lợi thế do mức cholesterol thấp hơn, thậm chí là dưới 170 mg/dL. Bây giờ hãy tưởng tưởng tượng một quốc gia nơi dân cư có mức cholesterol trong máu cao hơn mức trung bình của người Trung Quốc. Vậy thì liệu rằng các căn bệnh như bệnh tim và một số loại bệnh ung thư sẽ trở nên phổ biến, thậm chí có thể trở thành những thủ phạm giết người hàng đầu. Tất nhiên điều đó là đúng, bởi vì đó chính xác là những gì xảy ra ở xã hội phương Tây lúc bấy giờ. Cụ thể, tại thời điểm chúng tôi thực hiện nghiên cứu, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành ở đàn ông Mỹ cao gấp 17 lần so với người đàn ông ở nông thôn Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở Mỹ cao gấp 5 lần so với ở nông thôn Trung Quốc. Thậm chí, đáng chú ý hơn là tỷ lệ bệnh tim mạch vành ở các tỉnh vùng Tây Nam Trung Quốc, Tứ Xuyên và quý Châu trong suốt thời gian quan sát kéo dài 3 năm, từ năm 1973 đến năm 1975. Không có một người nào chết vì bệnh tim mạch vành trước tuổi 64. Trong số 246.000 nam giới ở tỉnh Quý Châu và 181.000 phụ nữ ở tỉnh Tử Xuyên. Sau khi những dữ liệu về mức cholesterol thấp này được công bố, tôi đã nhận được thông tin từ ba nhà nghiên cứu và là các bác sĩ về bệnh tim nổi tiếng. Bác sĩ tiến sĩ Bill Castile, Bill Robert và Catwell Estillin rằng trong sự nghiệp lâu năm của mình, Họ chưa từng thấy bệnh nhân nào mắc bệnh tim mạch bị tử vong khi có mức cholesterol trong máu dưới 150mg trên decilit. Tiến sĩ Kastelil là giám đốc kỳ cụ của Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Framingham nổi tiếng thuộc NIH. Tiến sĩ Estelin là bác sĩ phẫu tục nổi tiếng tại Bệnh viện Cleveland, người đã thực hiện một nghiên cứu đáng chú ý về cách đẩy lùi bệnh tim mạch. Và tiến sĩ Robert từ lâu đã là biên tập viên có uy tín của tạp chí y khoa Cardiology, cholesterol trong máu và chế độ ăn uống. Cholesterol trong máu rõ ràng là một dấu chỉ quan trọng về nguy cơ bệnh tật. Câu hỏi lớn là làm cách nào thực phẩm gây ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu? Nói tóm lại, thực phẩm có nguồn gốc động vật có mối tương quan với việc cholesterol trong máu tăng lên và chất dinh dưỡng. Từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật lại có liên quan đến việc giảm mức cholesterol trong máu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thí nghiệm ở cả động vật và cả ở người, tiêu thụ protein có nguồn gốc động vật làm tăng mức cholesterol trong máu. Chất béo bão hòa và cholesterol trong chế độ ăn uống cũng liên quan đến cholesterol trong máu. Mặc dù những chất dinh dưỡng này không có nhiều tác động như protein động vật. Ngược lại, Thực phẩm có nguồn gốc thực vật không chứa cholesterol và theo nhiều cách khác nhau, còn giúp giảm lượng cholesterol do cơ thể tạo ra. Tất cả những điều này đều phù hợp với những gì chúng tôi khám phá được. Các mối liên quan giữa bệnh tật và cholesterol trong máu là đáng lưu ý, bởi vì các cholesterol trong máu và mức tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật tại Trung Quốc đều quá thấp so với tiêu chuẩn của Mỹ. Tại vùng nông thôn Trung Quốc, trung bình lượng hấp thụ động đạm vật Của mỗi người chỉ là 7,1 g mỗi ngày Trong khi đó ở Mỹ là gần 70 g trên ngày Để đối chiếu điều này Ta làm phép so sánh 7 gam động vật được tìm thấy Trong khoảng 3 miếng gà chiên Viên của McDonald Chúng tôi hy vọng rằng Khi lượng đạm động vật được tiêu thụ Và lượng cholesterol trong máu Ở mức thấp như ở các vùng nông thôn Trung Quốc Thì sẽ không còn có mối liên hệ nào Với các căn bệnh của phương Tây Nhưng chúng tôi đã lầm Thậm chí, ngay cả khi mức độ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật là khá thấp ở vùng nâm thôn Trung Quốc, dường như mối liên quan đến các căn bệnh của phương Tây vẫn tồn tại rõ ràng. Tác động tương tự cũng xảy ra đối với mỗi loại cholesterol trong máu. Việc sử dụng nhiều đạm động vật ở Nam giới liên quan đến việc làm tăng lượng cholesterol xấu trong cơ thể, nhưng tiêu thụ nhiều đạm thực vật thì trái lại, có tác dụng làm giảm đi lượng cholesterol này. Nếu bạn bước vào đa số các phòng mạch và hỏi những yếu tố dinh dưỡng nào ảnh hưởng đến mức cholesterol trong máu, các bác sĩ sẽ đề cập đến chất béo bảo hoa và cholesterol trong chế độ ăn uống. Trong vài thập kỷ gần đây, có lẽ vài ý kiến đề cập tới tác dụng giảm cholesterol trong các sản phẩm được làm từ đậu nành hoặc các sản phẩm chầu, chất xơ nguyên cám, nhưng ít ai sẽ nói rằng đạm động vật có liên quan đến mức cholesterol trong máu. Những ý kiến thảo luận luôn diễn ra theo cùng một kiểu, nói thoáng qua và rồi bỏ lửng khi đề cập tới việc đạm động vật có liên quan đến mức cholesterol trong cho máu. Trong thời gian nghỉ phép, tôi đã tham dự buổi thuyết trình của một giáo sư nổi tiếng dành cho sinh viên y về các nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch tại trường đại học Oxford. Ông ấy lập đi lập lại về những tác động xấu của chất béo bão hòa và lượng cholesterol chúng ta ăn vào. Như thế đó là những yếu tố dinh dưỡng duy nhất có ý nghĩa quan trọng. Ông ấy không muốn thừa nhận việc tiêu thụ đạm động vật có liên quan đến mức cholesterol trong máu. Mặc dù vào thời điểm đó đã có các bằng chứng cho thấy rõ ràng đạm động vật có mối liên hệ chặt chẽ với mức cholesterol trong máu và có tác động mạnh hơn nhiều so với chất béo bảo hòa và cholesterol trong thực phẩm. Giống như nhiều người khác, sự tin tưởng mù quán của chế độ ăn uống hiện tại và tầm quan trọng của đạm động vật đã khiến ông ấy không sẵn lầm tiếp thu cái mới. Khi những khám phá này dần dập kéo tới, Tôi bắt đầu phát hiện ra rằng việc tiếp thu cái mới không phải là một thứ gì đó xa xỉ, mà là một điều cần thiết. Béo phì và ung thư vú Nếu có một cuộc diễu hành của các chất dinh dưỡng, và mỗi chất dinh dưỡng đều là một đoàn xe diễu hành, thì đội quân đông nhất sẽ thuộc về chất béo. Rất nhiều người, từ các nhà nghiên cứu đến các nhà giáo dục, từ các nhà hoạch định chính sách của chính phủ đến các đại diện ngành công nghiệp, Đều đã điều tra hoặc đưa ra các tuyên bố về chất béo trong suốt một thời gian dài Hầu hết đã tạo nên hình tượng một con quái vật khủng khiếp cho nó Khi cuộc diễu hành kỳ lạ này diễn ra trên con phố chính của Hoa Kỳ Sự chú ý của người ngồi trên vỉa hè chắc chắn sẽ bị thu hút bởi chất béo Hầu hết, mọi người sẽ thấy mùi chất béo xuất hiện và nói Tôi nên tránh xa bạn Nhưng sau đó lại trèo lên xe chất béo và ăn hẳn một miếng lớn Nhưng người khác thì chỉ trèo lên ở những xe có chứa chất béo không bảo hòa. Họ nói rằng những chất béo này là lành mạnh bởi vì chỉ vì có những chất béo bão hòa mới là xấu. Và vô số kiểu quan niệm khác nhau về chất béo, tất cả đều được bồi đắp thêm qua sự nghiệp của hết các nhà khoa học này và nhà nghiên cứu khác, kể cả tác giả về dinh dưỡng và sức khỏe. Và điều này càng khiến người bình thường thêm bối rối. Bởi vì các câu hỏi về chất béo gần như vẫn chưa có được câu trả lời. Có bao nhiêu chất béo trong chế độ ăn uống của chúng ta? Đó là những loại chất béo nào? Chất béo không bảo hòa liệu có tốt hơn chất béo bảo hòa? Chất béo không bảo hòa đơn có tốt hơn không? Có những loại chất béo đặc biệt như omega 3, omega 6, chất béo chuyển hóa và DHA thì sao? Chúng ta nên tránh dầu dừa. Còn dầu cá thì sao? Có điều gì đặc biệt về dầu hạt lanh? Chế độ ăn kiêng giàu chất béo là gì? Thế nào là ăn chất béo hàm lượng thấp? Điều này có thể gây hoang mang cho cả những nhà khoa học được đào tạo bài bản. Những chi tiết làm cơ sở cho những câu hỏi này thực chất là những lối dẫn dắt suy nghĩ hết sức lệch lạc. Nhất là sau khi chúng được xem xét độc lập và toàn diện hơn. Xét cho cùng, các chất luôn liên kết với nhau chứ không hề hoạt động đơn lẻ. Hiểu rõ điều này là việc có ý nghĩa hơn rất lớn. Tuy nhiên, Thế một cách nào đó, trong cộng đồng lại lan tràn những dẫn chứng không đầy đủ, chỉ xét đến khía cạnh đơn lẽ duy nhất là việc tiêu thụ chất béo. Vì vậy, ta cần xem xét kỹ hơn một chút câu chuyện về chất béo này. Bởi sau đó, tất cả sẽ trở nên rõ ràng hơn, rằng tại sao công chúng lại hết sức bối rối về chất béo nói riêng và về chế độ ăn uống nói chung. Trung bình, 35-40% đến tổng lượng calo một người Mỹ tiêu thụ là từ chất béo. Ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, người dân áp dụng chế độ ăn giàu chất béo kể từ cuối thế kỷ 19, khi cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu. Vì con người ngày càng có nhiều tiền hơn nên cũng tiêu thụ nhiều hơn thịt và sữa, những thực phẩm có lượng chất béo tương đối cao. Chúng ta chứng minh sự giàu có của mình bằng cách tiêu thụ các loại thực phẩm đắt đỏ vào thời điểm ấy. Sau đó, đến giữa thế kỷ 20, các nhà khoa học bắt đầu đặt ra nghi vấn về tính thích hợp của chế độ ăn giàu chất béo. Các tổ chức dinh dưỡng quốc gia và trên thế giới khuyến nghị nên giảm lượng chất béo tiêu thụ xuống đến mức chỉ chiếm 30% tổng lượng calo hoặc ít hơn. Điều này kéo dài được trong vài thập kỷ. Nhưng giờ đây thì nỗi sợ hãi bao trùm lên chế độ ăn giàu chất béo đã giảm. Một số tác giả của vài cuốn sách được nhiều người yêu thích thậm chí còn ủng hộ việc tăng lượng chất béo lên trong thực đơn. Một số nhà nghiên cứu có kinh nghiệm đã gợi ý rằng Không cần phải giảm chất béo xuống dưới mức 30% tổng lượng calo miễn là chúng ta tiêu thụ đúng loại chất béo. Chất béo ở mức 30% tổng lượng calo đã trở thành một điểm chuẩn, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy đây là một ngưỡng quan trọng. Trừ một vài ngoại lệ, hầu hết thực phẩm có nguồn gốc động vật chứa nhiều chất béo hơn thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Điều này được làm rõ ràng bằng cách so sánh lượng chất béo trong chế độ ăn uống của các quốc gia khác nhau. Kết quả là, lượng chất béo và lượng đạm động vật hấp thu có mối tương quan với nhau. Cụ thể hơn, lượng chất béo hấp thu tăng lên cùng với lượng đạm động vật. Điều này có nghĩa, chất béo là một chỉ số cho thấy có bao nhiêu thực phẩm có nguồn gốc động vật trong chế độ ăn uống của một người. Chất béo và bệnh ung thư Báo cáo của Viện Hàng Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NAS năm 1982 về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và ung thư Mà tôi là đồng tác giả, là báo cáo đầu tiên của hội đồng chuyên môn, trong đó thảo luận kỹ về mối liên hệ giữa chất béo trong chế độ dinh dưỡng với căn bệnh ung thư. Báo cáo này ban đầu khuyến nghị lượng chất béo tiêu thụ tối đa chỉ nên chiếm 30% tổng lượng calo để ngăn ngừa ung thư. Trước đó, Ủy ban đặc biệt về dinh dưỡng của Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ George Mark làm chủ tòa đã tổ chức các buổi điều trần về chế độ ăn uống về bệnh tim mạch đã khuyến nghị lượng chất béo hấp thu tối đa là 30%. Mặc dù báo cáo của McGowan đã dẫn tới một cuộc đàm luận công khai về chế độ ăn uống và bệnh tật nói chung, báo cáo của NAS năm 1982 cho thấy tác động của cuộc tranh luận này. Nó hướng sự chú ý vào căn bệnh ung thư chứ không phải bệnh tim, và nó làm tăng mối quan tâm cũng như sự chú ý của công chúng. Nó thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu bổ sung và giúp nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với việc phòng ngừa bệnh tật. Nhiều kết quả nghiên cứu vào thời điểm đó tập trung vào câu hỏi Bao nhiêu lượng chất béo trong chế độ dinh dưỡng là thích hợp để có sức khỏe tốt? Sự lưu tâm chuyên trú dành cho chất béo được thúc đẩy bởi các nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng lượng chất béo được tiêu thụ trong chế độ ăn uống có liên quan mật thiết với tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú ung um thư đại tràng và bệnh tim mạch. Đây là những căn bệnh gây tử vong khá nhiều ở các nước phương Tây. Rõ ràng sự tương quan này như được sắp đặt để thu hút sự chú ý của công chúng. Nghiên cứu nổi tiếng nhất Theo quan điểm của tôi là nghiên cứu của Ken Carroll, giáo sư tại Đại học Western Ontario ở Canada. Phát hiện của ông cho thấy mối quan hệ rất ấn tượng từ chế độ ăn uống chất béo và bệnh ung um thư vú. Phát hiện này cho thấy kết quả nhất quán với các báo cáo trước đó của những người khác. Nó cũng nêu ra một số điểm đặc biệt hấp dẫn, nhất là khi so sánh với các nghiên cứu về di dân. Đó là những nghiên cứu này cho thấy khi những người di dân cư từ khu vực này sang khu vực khác và bắt đầu theo chế độ ăn uống điển hình ở nơi cư trú mới, thì nguy cơ mắc phải những căn bệnh phổ biến ở nơi họ chuyển tới thường tăng lên. Điều này hàm ý mạnh mẽ tới chế độ ăn uống và lối sống là nguyên nhân chính cho những căn bệnh này. Nó cũng gợi ý rằng gen và yếu tố di truyền chưa hẳn là quan trọng hàng đầu như chúng ta thường tưởng. Như đã lưu ý trước đây, một báo cáo rất nổi tiếng của hai ông Richard Dow và Richard Betel thuộc Đại học Oxford đã trình lên Quốc hội Hoa Kỳ, tóm tắt nhiều nghiên cứu và kết luận rằng chỉ có 2-3% trong số loại ung thư được cho là liên quan đến gen. Vậy, từ những dữ liệu từ các nghiên cứu về dân nhập cư và các nghiên cứu ở tầm quốc tế này, liệu chúng ta đã có thể kết luận về khả năng làm giảm tỷ lệ bệnh ung thư vú xuống gần bằng không khi áp dụng một lối sống đúng đắn và lành mạnh? Đến đây, nhiều người sẽ lập tức nhảy đến kết luận sau. Nếu chúng ta ăn ít chất béo hơn, thì chúng ta sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Và kết luận này nghe chừng rất hữu lý, nhất là khi xem xét dữ liệu ở biểu đồ 4.6. Hầu hết các nhà khoa học đã đưa ra kết luận này và một số thì phỏng đoán rằng chất béo trong chế độ ăn uống gây ra bệnh ung thư vú Nhưng sự giải thích đó quá đơn giản. Ngoài biểu đồ 4.6, giáo sư Coral còn xây dựng một số biểu đồ khác nhưng chúng gần như bị bỏ qua, không được xếp đến. Đó là các biểu đồ 4.7 và 4.8. Vậy, chúng cho thấy điều gì? Chúng cho thấy ung thư vú liên quan đến việc ăn mỡ động vật, trong khi với chất béo từ thực vật thì không tìm ra mối liên hệ nào. Vào thời điểm quan sát năm 1983, cách tiêu thụ chất béo ở vùng nông thôn Trung Quốc rất khác so với Hoa Kỳ, cụ thể là theo hai cách sau. Thứ nhất, chất béo chỉ chiếm 14,5 tổng lượng calo ở Trung Quốc so với 36% ở Mỹ. Thứ hai, Lượng chất béo trong khẩu phần ăn của người dân ở nông thôn Trung Quốc phụ thuộc gần như hoàn toàn là thực phẩm có nguồn gốc động vật, tương tự như phát hiện nêu ra trong biểu đồ 4.6. Tương quan từ chất béo và đạm động vật trong chế độ ăn uống ở nông thôn Trung Quốc là rất cao, ở mức 70-84%, khá sát với mức 93% so sánh ở nhiều quốc gia khác nhau. Đây là điểm rất quan trọng, vì ở Trung Quốc và trong các nghiên cứu quốc tế, Thường chúng ta mặc định rằng lượng chất béo sử dụng được coi là một dấu hiệu cho thấy mức độ tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Do đó, sự liên quan giữa bệnh ung thư vú và chất béo nói chung có thể cho chúng ta biết rằng, khi ta dùng nhiều lượng thực phẩm có nguồn gốc động vật hơn, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cũng tăng theo. Ở Hoa Kỳ, dẫu cho ai ai cũng chọn lọc hoặc loại bỏ tất từng tật chất béo động vật khỏi thực phẩm và chế độ ăn uống hàng ngày, thì một cách vô thức, chúng ta vẫn nhận thêm rất nhiều chất béo từ thức ăn có nguồn gốc thực vật. Khoai tây chiên, khoai tây chiên giòn, ở Trung Quốc thì lại khác. Ban đầu, tôi từng cho rằng chất béo trong chế độ ăn sẽ không liên quan đến các căn bệnh như tim mạch hoặc các loại ung thư khác nhau tại Trung Quốc. Giống như các nghiên cứu trước ở các nước phương Tây cho thấy, một vài người ở Mỹ, như nhiều đồng nghiệp của tôi trong giấy y khoa và khoa học, Gọi chế độ ăn uống chứa từ 30% chất béo trở xuống là chế độ ăn ít chất béo. Do đó, một chế độ ăn ít chất béo, trong đó chỉ chứa 25-30% lượng chất béo, được cho là đủ thấp để đạt được lợi ích tối đa cho sức khỏe. Điều này ngụ ý rằng, khi lượng chất béo giảm thấp hơn nữa thì sẽ lại thành không có ít lợi cho sức khỏe. Nhưng thật bất ngờ, Các phát hiện từ vùng nông thôn Trung Quốc cho thấy rằng giảm chất béo trong chế độ ăn uống từ mức cao 24% xuống mức thấp, 6% lại khiến cho nguy cơ ung thư vú thấp hơn. Như đã nói, hàm lượng chất béo trong chế độ ăn uống tại Trung Quốc là rất thấp, chỉ ở mức 6% đến 24%. Bên cạnh đó, khái niệm tiêu thụ ít chất béo trong chế độ ăn uống ở nông thôn Trung Quốc không chỉ có nghĩa là giảm ăn chất béo nói chung, mà đặc biệt còn chú trọng vào việc giảm tiêu thụ thức ăn có nguồn gốc động vật. Sự liên quan giữa ung thư vú với chất béo, cũng như với các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật trong chế độ ăn uống, được đưa vào xem xét cùng với những yếu tố cho là nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ như Dậy thì sớm, tuổi có kinh nguyệt lần đầu, cholesterol cao trong máu, mảng kinh muộn, có hàm lượng hormone nữ cao, Dự án nghiên cứu của chúng tôi cho biết gì về những yếu tố nguy cơ này. Lượng chất béo trong chế độ ăn uống, điều này cũng biểu thị lượng đạm động vật đã hấp thu tăng lên. Có liên quan đến lượng cholesterol trong máu. Theo mối tương quan tỷ lệ thuận, và cả hai yếu tố này lại tỷ lệ thuận với đồng độ hormone nữ. Cùng nhau, chúng có liên quan đến ung thư vú và dậy thì sớm. Dạy thi muộn ở nông thôn Trung Quốc là điểm đáng chú ý. Trong số 130 thôn được tiến hành khảo sát, cứ mỗi thôn lại có khoảng 25 phụ nữ cho biết họ có kinh nguyệt lần đầu trong khoảng từ 15 đến 19 tuổi. Trung bình là ở độ tuổi 17, trong khi ở Hoa Kỳ, độ tuổi trung bình là 11. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng dậy thì sớm dẫn đến nguy cơ ung thư vú cao hơn. Vậy thì, có liên quan đến tốc độ tăng trưởng của cô gái. Sự tăng trưởng càng nhanh thì tuổi dậy thì càng sớm. Sự phát triển càng sớm và nhanh chóng ở các bé gái thường dẫn đến sự tăng trưởng chiều cao cơ thể, cũng tăng trọng lượng cơ thể và cả lượng mỡ tích thụ. Mỗi một yếu tố trong số đó đều liên quan đến nguy cơ mắc bệnh, ung thư vú. Tất cả đều tỷ lệ thuận với nhau. Vậy thì sớm, ở cả Trung Quốc lẫn phụ nữ phương Tây, đều khiến cho lượng hormone nữ như estrogen trong máu tăng lên. Mức hormone này vẫn sẽ cao trong suốt thời kỳ sinh sản, nếu vẫn duy trì chế độ ăn uống giàu thực phẩm có nguồn gốc động vật. Theo những điều kiện này, tuổi mãn kinh đến trẻ từ 3 đến 4 năm. Hệ quả là độ tuổi sinh sản kéo dài thêm khoảng 9 đến 10 năm và càng làm gia tăng lượng hormone nữ. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, sự gia tăng độ tuổi sinh sản có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Mạng lưới những mối quan hệ này ngày càng mở rộng, đến mức vô cùng ấn tượng. Mức tiêu thụ chất béo cao hơn song hành cùng lượng estrogen trong máu cao hơn, nhất là vào ở độ tuổi quan trọng từ 35 đến 44 tuổi và lượng hormone prolactin ở trong máu cũng tăng lên theo thời khi phụ nữ đến độ tuổi 55 đến 64. Chú thích: Prolactin là hormone có vai trò kích thích các tuyến sản xuất sữa ở phụ nữ. Những hormone này có liên quan mật thiết với lượng protein động vật sữa và thịt được chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể chứng minh được liệu mức độ hormone có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở Trung Quốc hay không, vì tỷ lệ bệnh ở đây là khá thấp. Tuy nhiên, khi so sánh mức hormone ở phụ nữ nông thôn Trung Quốc với phụ nữ Anh, những người có lượng hormone tương đương với phụ nữ Mỹ, mức estrogen ở phụ nữ Trung Quốc thấp hơn khoảng một nửa. Chú thích: estrogen là nội tiết tố nữ được tiết ra từ buồng trứng, một hormone quan trọng trong cơ thể phụ nữ. Estrogen là một danh từ chung cho ba chất là estron, estradiol và estriol do nhau thai và buồng trứng tiết ra. Vị độ tuổi sinh sản của một phụ nữ Trung Quốc chỉ bằng khoảng 75% so với phụ nữ Anh hay Mỹ. Điều này có nghĩa là với mức estrogen thấp hơn. Phụ nữ Trung Quốc chỉ phải trải qua khoảng 35-40% tác động của nội tiết tố nữ trong suốt cuộc đời mình. So với phụ nữ Anh và Mỹ, và thực tế là, tỷ lệ mắc ung thư vú ở Trung Quốc chỉ bằng 1 phần 5 so với phụ nữ phương Tây. Sự liên quan chặt chẽ giữa chế độ ăn uống giàu đạm động vật, giàu chất béo với lượng hormone sinh sản cao và tuổi dậy thì sớm là một kết luận quan trọng. Chúng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú với các phụ huynh. Đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc. Bạn không nên cho con cái mình tiêu thụ chế độ ăn uống giàu thực phẩm có nguồn gốc động vật. Còn nếu là phụ nữ, liệu bạn có bao giờ tưởng tượng được rằng, chuyện ăn nhiều các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật sẽ khiến độ tuổi sinh sản của bạn kéo dài thêm khoảng từ 9 đến 10 năm nữa hay không? Theo một nhận định của nhà sáng lập tạp chí Clario chúng ta có thể làm giảm chuyện mang thai ở trẻ vị thành niên bằng cách truy hoãn tuổi bắt đầu có kinh nguyệt Và để làm được vậy, chúng ta có thể áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh và những loại thực phẩm thích hợp. Ngoài những phát hiện về hormone, có cách nào để chứng minh rằng lượng thức ăn động vật chúng ta đưa vào cơ thể có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư hay không? Đây là phần hơi khó khăn, nhưng chúng tôi cũng đã đo lường được số ca ung thư trong mỗi gia đình. Không chỉ vậy, lượng đạm động vật Ăn vào đã kết hợp một cách thuyết phục với tỷ lệ mắc bệnh ung thư trong gia đình. Sự kết hợp này là một quan sát thật đáng kể và ấn tượng. Khi xét ở lượng đạm động vật được ăn vào thấp dưới mức bình thường của người Trung Quốc, chế độ ăn uống và các yếu tố bệnh tật như tiêu thụ đạm động vật hoặc sự xuất hiện, nguy cơ mắc ung thư vú trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi nồng độ của một số chất hóa học trong máu. Các chất này được gọi là dấu ấn sinh học, Biomarker Ví dụ, cholesterol trong máu là một dấu ấn sinh học cho bệnh tim Chúng tôi đã đo lường 6 dấu ấn sinh học trong máu gắn liền với lượng đạm động vật được tiêu thụ Từ đó mới xác nhận rằng việc hấp thụ đạm động vật gắn liền với số ca mắc ung thư trong gia đình Đây là điều khó tránh Mọi dấu ấn sinh học liên quan đến đạm động vật đều tương ứng đáng kể đến số ca ung thư ở trong gia đình Như quan sát trên tổng thể sự kết nối chặt chẽ trong một mạng lưới sinh hóa tinh vi đã cho thấy thực phẩm có nguồn gốc động vật có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư vú nghiên cứu của chúng tôi về ung thư vú sẽ cho thấy một bức tranh toàn cảnh rõ hơn về vấn đề liên kết này thay vì chỉ là một liên kết đơn giản giữa ung thư vú và chất béo Chúng tôi đã có thể xây dựng một mạng lưới rộng lớn với nhiều thông tin hơn về một chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc căn bệnh này bằng nhiều cách. Chúng tôi đã có thể kiểm tra được vai trò của chế độ ăn uống và cholesterol của tuổi dậy thì và mức độ hormone nữ về tất cả các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư vú khi từng phát hiện một đều chỉ về cùng một hướng. Chúng tôi mới đưa ra một bức tranh tổng thể và thuyết phục nhất về mặt sinh học. Đến đây thì mình sẽ dành ra một chút thời gian cho mọi người để các bạn có thể ngồi và lót lại tất cả những cái thông tin trong một nửa của chương 4. Và nếu như mà đến đây bạn vẫn chưa có một cái sự tương tác nào với video cũng như là kênh của chúng mình thì hãy cho chúng mình một like cũng như là một subscribe hay là một cái comment ở bên dưới cho mình biết rằng ý kiến của mọi người về video ngày hôm nay như thế nào nhé. Sự quan trọng của chất sơ Của giáo sư Dennis Burkitt trường Trinity ở Publin từng có bài nói chuyện hết sức đặc biệt. Sự hiểu biết, uy tín khoa học và tính hài hước của ông đã để lại ấn tượng trong tôi khi lần đầu tiên gặp ông tại một hội thảo ở Cornell. Chủ đề của hội thảo là chất sơ trong chế độ ăn uống. Ông đã đi 10.000 dặm trên một chiếc xe Jeep, qua những con đường làng gặp ghen, để nghiên cứu thói quen ăn uống của người dân châu Phi. Ông khẳng định rằng mặc dù không được tiêu hóa, chất xơ vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng cho một sức khỏe tốt. Khi vào ruột, chất xơ giúp đưa nước và nhiều thứ khác di chuyển cùng. Những chất xơ không được tiêu hóa này giống như những giấy thấm sáp. Nó cũng thu gom các chất hóa học xấu khi phát hiện thấy chúng đang tìm cách thâm nhập vào ruột của chúng ta và có thể gây ra ung thư. Nếu chúng ta không tiêu thụ đủ chất xơ, chúng ta dễ bị mắc các căn bệnh có liên quan đến vấn đề tiêu hóa và bài tiết. Theo cố giáo sư Brücke, các căn bệnh đó bao gồm cả ung thư đại tràng, túi thừa đại tràng, trĩ và giảng tính tĩnh mạch năm 1993. Cố giáo sư Brücke đã nhận được giải Bauer, một giải thưởng có uy tín lớn nhất trên thế giới và ngang hàng với giải Nobel. Ông đã mời tôi đến nói chuyện tại buổi trao giải ở Học viện Collin, bang Philadelphia. Chỉ 2 tháng trước khi ông không may qua đời, ông đã đưa ra ý kiến của mình rằng nghiên cứu của chúng tôi là công trình quan trọng nhất về chế độ ăn uống và sức khỏe trên thế giới vào thời điểm đó. Chất xơ trong chế độ ăn uống của chúng ta chủ yếu có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Nó giúp thành của các tế bào thực vật trở nên cứng cáp hơn và cũng có hàng trăm ngàn biến thể hóa học khác nhau. Nó chủ yếu được làm từ các phân tử carbon phức tạp, cơ thể người gần như không tiêu hóa chất xơ bản thân của chất xơ thì chứa rất ít hoặc thậm chí là không chứa chút calo nào nhưng nó giúp làm giảm lượng nhiệt từ calo trong chế độ ăn uống tạo ra cảm giác no giúp giảm sự thèm ăn và những lợi ích khác nhờ vậy nó kiềm bớt sự hấu ăn của chúng ta và giảm thiểu việc tiêu thụ quá nhiều calo vào thời điểm nghiên cứu và khảo sát mức tiêu thụ chất xơ trung bình ở trung quốc cao hơn khoảng 3 lần so với hoa kỳ nhưng theo một số chuyên gia ở mỹ Có một mặt tối của chất xơ Họ cho rằng nếu lượng chất xơ quá cao thì cơ thể con người sẽ không thể hấp thụ được nhiều chất sắt và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chất xơ có thể liên kết với các chất dinh dưỡng này và đưa chúng ra ngoài cơ thể trước khi chúng ta có thể tiêu hóa được chúng. Họ nói rằng lượng chất xơ tối đa cần thiết là vào khoảng 30-35 gram mỗi ngày. Tương đương lượng tiêu thụ chất xơ trung bình của người dân nông thôn Trung Quốc. Chúng tôi nghiên cứu vấn đề sắc Chất sơ này một cách rất cẩn thận. Hóa ra, chất sơ không phải là kẻ thù với sự hấp thụ của sắt như nhiều chuyên gia khẳng định. Chúng tôi đã đo lường lượng, lượng sắt mà người Trung Quốc tiêu thụ và lượng sắt còn lại trong cơ thể họ. Sắt được đo bằng 6 cách khác nhau, thông qua 4 dấu ấn sinh học trong máu và hai lần ước tính chất sắt hấp thụ. Và khi so sánh các số đo này với lượng chất xơ ăn vào, Chúng tôi nhận thấy không có bằng chứng nào cho thấy việc ăn nhiều chất xơ làm sụt giảm sự hấp thu sắc cho cơ thể. Trên thực tế, chúng tôi đã tìm ra bằng chứng cho thấy được điều ngược lại. Một dấu hiệu đặc trưng biểu thị cho lượng sắt trong máu là hemoglobin. Và nó tăng lên khi chúng ta ăn nhiều chất xơ hơn. Hóa ra, các loại thực phẩm giàu chất xơ như lúa mì và ngô, nhưng không chỉ là gạo đã qua xay sát, cũng có hàm lượng sắc cao nghĩa là mức tiêu thụ chất sơ càng cao, lượng sắt tiêu thụ càng cao. Mức hấp thụ sắt ở vùng nông thôn Trung Quốc, 34mg trên ngày, là cao đến không ngờ khi so với lượng tiêu thụ trung bình của người Mỹ, 18mg trên ngày, và nó liên quan đến các thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhiều hơn là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Phát hiện trên làm lung lay quan điểm của một số nhà khoa học phương Tây, những người ăn nhiều thực phẩm từ thực vật, thì có được nhiều chất sơ hơn, cũng tiêu thụ nhiều sắc hơn. Toàn bộ điều này dẫn tới kết quả là lượng hemoglobin cao hơn đáng kể theo kết quả thống kê. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ ở ngay chính Trung Quốc, đó là những người nơi mà phụ nữ và trẻ em có mức sắc trong máu thấp. Theo điều tra chuyên sâu thì hiện trạng này xuất hiện ở những nơi mà bệnh nhiễm ký sinh trùng phổ biến hơn ở các vùng khác. Điều này dẫn đến kết quả là người dân hấp thụ sắc ít hơn. Tuy nhiên, thay vì được nhìn nhận đúng đắn trên cơ sở khoa học và logic, tình trạng này lại bị một số người bóp méo và diễn đạt sai nhằm cổ suý cho việc cần phải ăn nhiều thịt hơn. Thật may là giới khoa học chính thống đã đưa ra được các bằng chứng cho thấy vấn đề hấp thụ sắc sẽ được khắc phục tốt hơn khi lượng ký sinh trùng ở những vùng này giảm xuống. Ban đầu, sự diễn người ta quan tâm đến chất sơ trong chế độ ăn uống là nhờ vào chuyến đi đến châu Phi của cố giáo sư Brookings. Sau đó là tuyên bố của ông rằng những người có chế độ ăn giàu chất xơ sẽ bị ít ung thư đại tràng hơn. Của giáo sư đã khiến tuyên bố này trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng thực ra, chuyện này đã được nhắc đến từ ít nhất là 200 năm trước. Ở Anh vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, một số bác sĩ hàng đầu đã tuyên bố rằng có mối liên quan giữa bệnh táo bón và việc ăn uống ít chất xơ, cũng như với nguy cơ ung thư cao thường là ung thư vú và ung thư đường ruột. Vào thời điểm bắt đầu dự án nghiên cứu bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, niềm tin rằng chất sơ có thể ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng là quan điểm phổ biến. Mặc dù Ủy ban khoa học quốc gia Hoa Kỳ vào năm 1982 về chế độ ăn uống và ung thư đã có nêu rằng không tìm thấy bằng chứng kết luận để chỉ ra rằng chất sơ trong chế độ ăn uống có tác dụng bảo vệ giúp cơ thể chống lại ung thư cách thực tràng ở người. Báo cáo kết luận, nếu có hiệu quả nào như vậy thì có thể đó là nhờ các thành phần cụ thể trong chất xơ chứ không phải là toàn bộ lượng chất xơ trong chế độ ăn uống. Ngẫm lại, những tranh luận của chúng tôi về vấn đề này vào thời điểm những năm 1982 là dựa trên tầm nhìn chưa đầy đủ. Vấn đề là, khi có sự đánh giá là dựa trên những tài liệu nghiên cứu và việc cố gắng giải thích các bằng chứng cũng chỉ là dựa vào sự mặc định tìm kiếm một loại chất sơ cụ thể có liên quan đến vấn đề này. Và khi không tìm thấy, giả thuyết về chất sơ đã bị gạt bỏ. Đó là một sai lầm. Giờ đây, bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện đưa ra những bằng chứng hiển nhiên cho thấy rằng chất sơ có một mối liên kết với một số loại ung thư nhất định. Kết quả cho thấy rằng lượng chất sơ ăn vào cao có liên quan đến tỷ lệ ung thư trực tràng và ruột kết thấp hơn tiêu thụ nhiều chất xơ cũng có liên quan tới mức cholesterol trong máu thấp hơn. Tất nhiên, việc tiêu thụ chất xơ phản ánh mức tiêu thụ rất cao những thức ăn có nguồn gốc thực vật. Những thực phẩm như đậu, rau ăn lá và ngũ cốc nguyên hạt đều có hàm lượng chất xơ cao. chất chống oxy hóa một bộ sưu tập đẹp. Một trong những đặc điểm đặc trưng của thực phẩm là màu sắc tươi sáng của chúng. Nếu bạn ngắm nhìn các thức ăn được bày ra, Thế nào là trái cây và rau củ cũ cũng nổi bật nhất. Các màu đỏ, xanh lục, vàng, tím và cam của thực phẩm thực vật rất hấp dẫn và rất tốt cho sức khỏe. Mối liên hệ giữa màu sắc độc đáo của các loại rau củ và lợi ích đặc biệt của chúng mang tới cho sức khỏe thường được ghi nhận. Hóa ra, đó còn là hơn chuyện đẹp đẽ. Có cả một câu chuyện khoa học vững chắc đứng sau mối liên kết giữa màu sắc với sức khỏe này. Màu sắc của hoa quả và rau được lấy từ nhiều chất hóa học được gọi là các chất chống oxy hóa. Các chất này hầu như chỉ có ở thực vật. Ở thực phẩm có nguồn gốc động vật, chất oxy hóa chỉ có trong những động vật ăn thịt nhưng là với một lượng rất nhỏ có trong mô của chúng. Thực vật là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, cả về màu sắc lẫn các chất hóa học. Chúng lấy năng lượng của mặt trời và biến năng lượng đó thành nguồn sống thông qua quá trình quan hợp. Trong quá trình này, đầu tiên chúng lấy năng lượng mặt trời biến thành đường ở dạng đơn giản, rồi sau đó thành các carbon hydrate, chất béo và những protein phức tạp hơn. Quá trình phức tạp này tạo ra sức sống mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc ở bên trong thực vật. Và tất cả đều được thúc đẩy bởi sự trao đổi giữa các electron trong phân tử. Electron là phương tiện truyền năng lượng, giữa chúng diễn ra hiện tượng quan hợp giống như một lò phản ứng hạt nhân bên trong cây cối. Các electron dịch chuyển vòng quanh, làm biến đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Quá trình này phải được kiểm soát rất cẩn thận. Nếu các electron bay lạc ra xa khỏi vị trí đúng của chúng trong quá trình này, chúng có thể tạo ra các gốc tự do, những tác nhân phá hủy thực vật từ bên trong. Tất cả giống như phần trung tâm của một lò phản ứng hạt nhân vậy. Nếu xảy ra rò rỉ các chất phóng xạ, các gốc tự do, thì có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm cho khu vực xung quanh. Vậy làm cách nào thực vật quản lý được những phản ứng phức tạp này và tự bảo vệ mình chống lại các electron đang lan thang và các gốc tự do. Bằng cách tạo ra một lá trắng có thể thu hút những chất nổi loạn này, nó bao lá trắng quanh những nơi có khả năng diễn ra các phản ứng gây nguy hiểm. Lá trắng được tạo ra từ lớp chống oxy hóa để chặn đứng và loại bỏ các electron đi lạc ra khỏi tiến trình phản ứng. Các chất chống oxy hóa thường có màu sắc vì đây là kết quả của việc hút lấy các electron dư thừa. Một số chất chống oxy hóa được gọi là carotenoid, với hàng trăm loại. Chúng có màu khác nhau từ màu vàng của beta-carotene trong quả bí đỏ đến màu đỏ của lycopene trong cà chua, màu cam đặc trưng của cryptoxanthin trong quả cam. Các chất chống oxy hóa có thể không có màu như axit ascorbic vitamin C và vitamin E. Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa ở các bộ phận khác của cây trồng cần được bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm của các electron ương ngạnh. Tuy vậy, điều gì làm cho quá trình này đáng chú ý và có liên quan đến giới động vật của chúng ta? Đó là việc chúng luôn tạo ra các gốc tự do ở mức thấp trong suốt cuộc đời của mình. Đơn giản chỉ làm phơi mình dưới những ti nắng mặt trời, tiếp xúc một số chất công nghiệp nhất định Và sự mất cân bằng dinh dưỡng trong ăn uống, thế là đủ tạo ra những điều kiện không mong muốn cho sự gia tăng của các gốc tự do. Các gốc tự do rất nguy hiểm, chúng có thể làm cho mô của chúng ta trở nên cứng nhắc và làm hạn chế chức năng. Nó có một phần giống như tuổi già, khi cơ thể chúng ta trở nên cứng nhắc và kêu cóc kết. Mở rộng ra, đây chính là sự lão hóa. Sự mất kiểm soát của các gốc tự do nguy hại này cũng là một phần của quá trình gây ra đục thủy tinh thể. Làm sơ cứng động mạch, gây ung thư, phổ tắc nghẽn mãn tính, viêm khớp Cùng nhiều bệnh ngày càng dễ mắc khi tuổi tác gia tăng Nhưng đây là điều gây hoảng hốt nhất Chúng ta không tự xây dựng được các tấm trắng bảo vệ bản thân chống lại các gốc tự do Vì chúng ta không phải là thực vật Chúng ta không thể thực hiện quá trình quang hợp Và do đó không tự mình sản xuất ra bất kỳ chất chống oxy hóa nào May mắn thay Các chất oxy hóa trong thực vật hoạt động trong cơ thể của chúng ta giống như cách chúng làm việc bên trong cơ thể thực vật. Đó là một sự hòa hợp tuyệt vời. Thực vật tạo ra chất chống oxy hóa làm lá trắng và đồng thời khiến chúng thật đẹp và côi cuốn đến không ngờ. Để rồi lũ động vật chúng ta, lần lượt bị thu hút. Đến ăn thực vật và mượn lớp lá trắng chống oxy hóa để dùng để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Về mặt tinh thần... Đây là một ví dụ cho thấy sự khôn ngoan của thiên nhiên. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đánh giá tình trạng chống oxy hóa bằng cách ghi nhận lượng vitamin C và beta caroten ăn vào, sau đó đo mức vitamin C và vitamin E và carotenoid trong máu. Trong số những dấu ấn sinh học của các chứng chống oxy hóa này, vitamin C là bằng chứng gây ấn tượng nhất. Mối liên hệ đáng kể nhất giữa vitamin C với căn bệnh ung thư là nó liên quan đến số gia đình có xu hướng mắc bệnh ung thư ở mỗi vùng. Khi mức vitamin C trong máu thấp, các gia đình này thường có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao. Vitamin C thấp có liên quan rõ rệt với nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở ung thư thực quản, bạch cầu, ung thư vòng họng, vú, dạ dày, gan, trực tràng, ruột kết và phổi. Căn bệnh ung thư thực quản là căn bệnh đầu tiên thu hút các nhà sản xuất chương trình truyền hình NOVA khi họ báo cáo về tỷ lệ người chết do ung thư ở Trung Quốc. Chương trình truyền hình này đã thúc đẩy chúng tôi tiến hành khảo sát để tìm xem những gì ẩn sau câu chuyện này. Vitamin C chủ yếu xuất phát từ trái cây và ăn trái cây cũng có liên quan tỷ lệ nghịch với mức độ mắc ung thư thực quản. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao gấp 5-8 lần đối với những vùng có lượng trái cây được tiêu thụ thấp nhất. Tác dụng của vitamin C trên những căn bệnh ung thư này cũng tương tự như đối với bệnh tim mạch vành cao huyết áp và đột quỵ. Vitamin C hấp thụ từ trái cây rõ ràng là có hiệu quả bảo vệ mạnh mẽ, chống lại một loạt các căn bệnh. Một số chất chống oxy hóa khác, hàm lượng các chất alpha và beta-carotene trong máu, chất tiền vitamin, chất alpha và gamma tocopherol, vitamin E. Hóa ra không phải là chỉ số tốt đã xác định hiệu quả chống oxy hóa. Bởi vì những chất chống oxy hóa này được vận chuyển trong máu bởi lipoprotein, chất men cholesterol xấu. Vì vậy, bất cứ lúc nào chúng tôi đo được các chất chống oxy hóa này, chúng tôi cũng đồng thời đo được các dấu ấn sinh học không lành mạnh. Đây là một sự thỏa hiệp phức tạp đã làm giảm khả năng phát hiện ra các tác dụng có lợi của carotenoid và tocopherol, ngay cả khi những lợi ích này được nhận biết là có tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy mối tương quan giữa ung thư dạ dày và beta-carotene. Trong đó, ung thư dạ dày cao hơn khi mức độ beta-carotene trong máu thấp hơn. Liệu chúng ta có thể nói rằng vitamin C? beta và chất xơ trong chế độ ăn uống là những tác nhân chịu trách nhiệm duy nhất trong việc ngăn ngờ các bệnh ung thư này. Nói cách khác, liệu chỉ dùng một viên thuốc có chứa vitamin C và beta caroten hay một chất bổ sung chất xơ nào đó có thể tác động tích cực đến sức khỏe? Dĩ nhiên là không. Sức khỏe không nằm trong từng chất dinh dưỡng đơn lẻ mà trong toàn bộ thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng đó, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, Ví dụ như trong một bát rau trộn với thành phần chính là cải bó xôi, chúng ta có chất xơ các chất chống oxy hóa và vô số chất dinh dưỡng khác đang phối hợp với nhau để tạo thành một bản giao hưởng kỳ diệu về sức khỏe khi chúng hoạt động bên trong cơ thể chúng ta. Thông điệp không đơn giản hơn, ăn nhiều trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt nhất mà bạn có thể và bạn sẽ thu nhận được tất cả những lợi ích đã nêu trên cũng như nhiều lợi ích khác. Tôi đã đưa ra quan điểm về giá trị sức khỏe của thực phẩm nguyên cám có nguồn gốc thực vật kể từ khi vitamin bổ sung được giới thiệu ở quy mô lớn trên thị trường. Và tôi đã ngỡ ngàng chứng kiến ngành công nghiệp và giới truyền thông đã thuyết phục được nhiều người tin rằng những viên vitamin bổ sung cũng như bổ dưỡng như thực phẩm nguyên chất và có nguồn gốc thực vật. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương sau, Lợi hứa hẹn mang tới từ các lợi ích về sức khỏe từ việc bổ sung các chất dinh dưỡng đơn lẽ là rất đáng ngờ. Thông điệp thân thương là, nếu bạn muốn có vitamin C hoặc beta-coranthene, đừng chia tay ra để với lấy chai thuốc viên, mà hãy với lấy trái cây hoặc rau củ quanh mình. Khủng hoảng Atkins Ở đây, tôi sẽ bàn đến chế độ ăn uống ít tinh bột hay low carb và thời điểm mới xuất bản cuốn sách này lần đầu. Low Carb đã rất phổ biến. Phần lớn các cuốn sách và chế độ ăn uống được bày bán trên kệ hay các cửa hàng là những biến thể của chủ đề này. Ăn nhiều đạm, thịt và chất béo như ý bạn muốn, nhưng tránh xa những chất béo từ tinh bột. Ngày nay, những gì còn lại của trào lưu ăn ít tinh bột vẫn còn tồn tại và có vẻ vẫn hợp thời. Mặc dù bị ngắt quản bởi việc xuất bản một quyển sách rất nhỏ của tôi vào năm 2013 gọi là The Low Carb Flow, Tạm Dịch, Chế độ Ăn kiêng Ít Tinh Bột Dối Trá. Cuốn sách này ban đầu chỉ là một chương trong cuốn hô cũng xuất bản vào năm 2013, trước khi nhà xuất bản của chúng tôi quyết định rằng đề tài Low Carb này xứng đáng trở thành một cuốn sách độc lập. Tom cũng đã đề cập đến những chế độ ăn uống này trong cuốn The China Study Solution. Cả ba đầu sách đều nêu ra những lập luận phản bác các tài liệu được nêu tên và tóm tắt nội dung ở đây. Trong thực tế vài thập kỷ qua, có vẻ như số lượng đầu sách cổ suý cho một chế độ ăn uống gồm ít tinh bột đã tăng lên đáng kể. Mặc dù tiêu đề của chúng khác nhau, phương pháp ăn kiêng an toàn của Barry Sher, phương pháp giảm cân, South pitch của author Agaston, một bụng lúa mì của William Davis, năng lượng tốt, năng lượng xấu và tại sao ta béo phì của Gary Tauby. Mầm trí tuệ của David Permoter Chế độ ăn kiêng Hello của Lauren Croydon, to béo đến kinh ngạc của Lister Cho, Tân Atkins cho một người mới của Eric Westman và nhiều nhiều nữa. Chúng chỉ có một chút khác biệt, chủ yếu là điểm khác biệt trong các thông điệp Hoa Mỹ. Sự thật là tất cả chúng đều quảng bá cho một chế độ ăn kiêng kiểu Atkins với rất ít tình bột. Không ai trong số các tác giả trên đề cập đến việc carbon tinh chế như đường và bột mì trắng. Thì có gì khác với tinh bột nói chung? Có thể nói, họ đã giới hạn nhận xét của mình trong phạm vi những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các carbon tinh chế. Ở điểm này, ít ra chúng tôi có cùng quan điểm với họ. Tuy nhiên, chỉ có cùng quan điểm về carbon tinh chế thôi thì chưa đủ để chứng tỏ rằng họ có được những kiến thức dinh dưỡng vững vàng cụ thể là ở việc phải phân biệt cho được carbon hydrate tinh chế và tinh bột nói chung mà tôi nêu ở trên. Một trong những tác giả của dòng này, David Homoiter, còn biên bố rằng ông ta không đề cập đến các loại bột mì trắng, mì ống và gạo, mà đề cập tới tất cả những các loại ngũ cốc mà rất nhiều người trong chúng ta xem chúng như những thực phẩm mang lại lợi ích cho sức khỏe. lúa mì nguyên cám, nguyên mầm, nhiều loại hạt, ngũ cốc, mầm sống nghiền bằng của đá. Các tác giả với những cuốn sách này ủng hộ việc giữ chế độ ăn low carb vào khoảng 15 đến 20% tổng lượng calo. Theo đó, nghĩa là họ đang ủng hộ chế độ ăn có hàm lượng chất đạm rất cao, rất giàu đạm, việc cách duy nhất để tạo nên 80 đến 85% lượng calo thông qua chất béo và chất đạm. 50% lượng calo trong chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn của Mỹ bắt nguồn từ chất béo và chất đạm và lộ trình của những cuốn sách này nhằm nâng con số này lên cao hơn nữa. Hầu hết các tác giả này chỉ nói qua loa về rau củ, thậm chí trái cây hoặc ngũ cốc nguyên cám còn ít được nhắc hơn nữa và tạo ra thực đơn chứa toàn chất béo và protein có nguồn gốc động vật. Như bạn đã thấy, trong cuốn sách này, Những phát hiện, nghiên cứu và quan điểm của tôi cho thấy rằng ăn theo cách này chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của con người. Vậy câu chuyện ở đây là gì? Một trong những tranh luận cơ bản đầu tiên về hầu hết những cuốn sách theo chế độ ăn kiên ích tinh bột, giàu đạm là người Mỹ đã đắm mình nghiện ngập trong chế độ ăn giảm tinh bột theo lời khuyên của các chuyên gia trong 20 năm qua. Nhưng người Mỹ lại béo lên hơn bao giờ hết. Tranh luận này có một sự hấp dẫn trực quan. Nhưng có một thực tế phiền phức về giai đoạn này mà những cuốn sách luôn lờ đi. Theo một báo cáo được số liệu thống kê lương thực của chính phủ Hoa Kỳ, người Mỹ tiêu thụ nhiều hơn gần 6kg, nhấn mạnh, chất béo và dầu bổ sung. Cho mỗi người vào năm 1997 so với năm 1970, nghĩa là tăng từ 24 lên 29,7kg. Quả thật, Càng ngày con người hiện đại chúng ta tiêu thụ lượng calo ít hơn nhiều so với tổng lượng calo trong cơ thể. Nhưng đó chỉ là vì chúng ta đã ngốn vào đồ ăn, vặt và đường quá nhiều hơn cả chất béo, chính là nạp vào quá nhiều calo mà không tiêu thụ hết được. Thực ra, các tuyên bố rằng những chế độ ăn uống ít béo đã nhồi nhét được vào đầu nhiều người với những thất bại thường diễn ra ngay trong lần đầu thử áp dụng đã nói lên sự thật và sự thiếu hiểu biết và dối trá trong những cuốn sách này về chế độ ăn kiêng đã nêu. Rất khó biết được phải bắt đầu từ đâu để bác bỏ cái mê cung của những thông tin sai lệch và những lời hứa hẹn biệt bợm, thường được tạo ra bởi các tác giả hoàn toàn không có kinh nghiệm về dinh dưỡng. Những người chưa bao giờ tiến hành bất cứ nghiên cứu thực nghiệm chuyên sau nào đã được kiểm chứng khắc khe vì vậy, những kiến sách này rất phổ biến. Tại sao? Bởi vì mọi người đang cố gắng giảm cân, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong một nghiên cứu được công bố về thực phẩm chức năng do Trung tâm Atkins tài trợ, các nhà nghiên cứu đã đưa 51 người béo phì tham gia vào chế độ ăn kiêng Atkins. 41 đối tượng duy trì chế độ ăn uống thực nghiệm trong suốt 6 tháng đã mất trung bình 9kg. Ngoài ra, điều này thậm chí còn quan trọng hơn mức cholesterol trong máu cũng giảm nhẹ. Vì hai kết quả này, nghiên cứu cũng đã được trình bày trên các phương tiện truyền thông đại chúng như là bằng chứng khoa học thực tế cho thấy chế độ ăn kiêng Atkins có tác dụng và an toàn. Thật không may, giới truyền thông đã không tìm hiểu sâu hơn. dấu hiệu đầu tiên cho thấy tất cả không phải màu hồng là các đối tượng béo phì. này đang hạn chế lượng calo tiêu thụ trong quá trình nghiên cứu. Trung bình, người Mỹ tiêu thụ khoảng 2.250 calo mỗi ngày. Khi những người tham gia đang nghiên cứu ăn kiêng họ tiêu thụ trung bình 1.450 calo mỗi ngày. Đó là giảm hơn 35% lượng calo. Tôi không quan tâm nếu bạn ăn những run và bị cứng. Nhưng nếu bạn ăn ít hơn 35% calo, bạn sẽ giảm cân và mức cholesterol sẽ cải thiện trong thời gian ngắn. Nhưng không có nghĩa là run và bị cứng tạo thành một chế độ ăn uống lành mạnh. Người ta có thể tranh luận rằng mức 1450 calo này đáp ứng được nhu cầu bình thường của người đang ăn kiêng. Nếu chỉ so sánh lượng calo đầu vào và calo tiêu hao thì đó là một vấn đề toán học đơn giản. Nhưng một người không thể duy trì lượng calo hạn chế trong hơn một năm hay cả thập kỷ mà không trở nên ốm yếu hoặc chết dần chết mòn. Và đó là lý do tại sao vẫn chưa có một nghiên cứu dài hạn nào cho thấy thành công với chế độ ăn kiêng ít tinh bột. Tuy nhiên, Đây chỉ là sự khởi đầu của các vấn đề. Trong một nghiên cứu tương tự do nhóm Atkins tài trợ, các nhà nghiên cứu báo cáo. Trong một số trường hợp, trong suốt 24 tuần, 28 ca, 68% cho biết họ bị táo bón. 26 ca, 63% cho biết hơi thở họ bị hôi. 21 ca, 51% báo cáo họ bị nhức đầu. 4 ca, 10% ghi nhận họ bị rụng tóc và một phụ nữ 1% báo cáo có xúc huyết bất thường. Họ cũng đề cập đến trong các nghiên cứu khác, nói rằng ảnh hưởng bất lợi của chế độ ăn uống này ở trẻ em bao gồm tăng hình thành sỏi canxi oxalate và bệnh sỏi thận ở trẻ em, ói mửa, chứng bệnh vô kinh khi một người phụ nữ bị mất kinh, tăng cholesterol cho máu, cholesterol cao và thiếu vitamin. Ngoài ra, Họ phát hiện ra rằng những người ăn kiêng đã có một sự gia tăng đáng kể đến 53% lượng canxi thải ra trong nước tiểu, có thể gây ra hiểm hòa cho vấn đề sức khỏe xương khớp của họ. Việc giảm cân không chỉ đơn giản là thay đổi một số so với ban đầu, nó có thể đi kèm với một cái giá khá đắt. Một đánh giá khác về chế độ ăn uống ít tinh bột do các nhà nghiên cứu tại Úc đưa ra kết luận rằng Các biến chứng như rối loạn nhịp tim, suy nhược chức năng co thắt tim, đột tử, loạn xương, tổn thương thận, tăng nguy cơ ung thư, suy giảm hoạt động thể chất và lipid bất thường đều liên quan đến việc sử dụng hạn chế lâu dài lượng carbon trong chế độ ăn uống. Theo một báo cáo năm 2002, một cô gái tuổi teen đã bị đột tử sau khi ăn chế độ ăn giàu đạm. Nói tóm lại, hầu hết mọi người sẽ không thể duy trì chế độ ăn kiêng này trong suốt phần đời còn lại. Và thậm chí nếu ai đó có thể làm được như vậy, họ có lẽ đang gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thực tế, tôi biết có rất ít chứng cứ có sức thuyết phục khẳng định chế độ ăn giảm tinh bột mang lại hiệu quả, mà ngược lại, có nhiều phát hiện cho thấy chế độ ăn này có hại cho sức khỏe con người. Về lâu về dài, tôi đã nghe một bác sĩ gọi chế độ ăn kiêng giàu đạm Giàu chất béo, ít tinh bột là chế độ ăn uống tự mình gieo bệnh Và tôi nghĩ đó là một cái tên phù hợp. Bạn cũng có thể giảm cân bằng cách trải qua quá trình hóa trị liệu hoặc bắt đầu nghiện hút heroin. Nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng thể khuyên bạn nên giảm cân theo kiểu đó. Cho đến nay, không một nghiên cứu nào đã so sánh trực tiếp và chính xác giữa chế độ ăn uống giảm tinh bột với một chế độ ăn thực phẩm toàn phần nguồn gốc thực vật tuy nhiên có một nghiên cứu với mục đích làm sáng tỏ sự khác biệt và lợi ích mang lại cho sức khỏe giữa chế độ ăn giàu tinh bột và chế độ ăn ít tinh bột đã được thực hiện trên hai nhóm đối tượng nhóm ăn theo tiêu chuẩn của người mỹ thông thường nhiều chất béo và đạm và nhóm ăn theo chế độ ăn kiêng của palo đạm cao các đối tượng ăn theo chế độ ăn kiêng của Paleo cho thấy họ bị giảm sút về sức khỏe sự minh mẫn tăng cholesterol tàn phần trong máu, B nhỏ hơn 0,05, cholesterol 6, B nhỏ hơn 0,01, và mỡ trong máu, B nhỏ hơn 0,05, và giảm cholesterol tốt, B nhỏ hơn 0,05. Tương tự, một phần tích tổng hợp trong năm 2013 của 17 nghiên cứu được thực hiện chính xác, trên tổng cộng 272.216 đối tượng, Kết luận rằng, đã có 31 trường hợp tử vong trên tổng số là do sử dụng chế độ ăn ít tinh bột hơn. Những ảnh hưởng xấu từ chế độ ăn giảm tinh bột theo Paleo là điểm đáng chú ý và có ý nghĩa về mặt thống kê. Cả hai chế độ ăn uống được đem ra so sánh đều là những chế độ ăn uống giàu đạm. Những tác dụng bất lợi của chế độ ăn kiêng theo kiểu này được chú ý nhiều hơn khi có những bằng chứng từ nhiều nghiên cứu khác cho thấy rằng, Những người ăn một chế độ ăn giảm tinh bột và giàu chất béo, đạm động vật suốt đời phải gánh chịu chỉ có thể nhiều hơn, chứ không ít hơn trong những căn bệnh ung thư vú, ung thư đại tràng, bệnh tim mạch và nhiều căn bệnh khác thường gặp trong các xã hội phương Tây. Cùng với những kết quả khác, những phát hiện này cũng gợi ý cho tôi rằng sẽ không bao giờ có bằng chứng cho thấy chế độ ăn kiêng ít tinh bột có thể giúp cải thiện bệnh tật như chế độ ăn. WFBP. Sự thật về carbon hydrate Một kết quả không may của việc phổ biến các so sánh về chế độ ăn kiêng trong những thập kỷ gần đây là nó khiến mọi người bối rối hơn bao giờ hết. Người ta đâm hoang mang về giá trị của carbon hydrate đối với sức khỏe. Như bạn sẽ thấy trong cuốn sách này, có một đống bằng chứng khoa học cho thấy chế độ ăn uống khỏe mạnh đòi hỏi bạn tiêu thụ nhiều carbon hydrate. Nó có thể giúp bạn vượt qua các bệnh tim mạch, tiểu đường hay giúp ngăn ngừa một loạt các bệnh mãn tính. Và dĩ nhiên, nó cũng giảm cân đáng kể. Nhưng làm sao để được như vậy? Quá trình này không hề đơn giản. Hầu hết lượng carbon hydrate chúng ta tiêu thụ từ trái cây, rau củ và ngũ cốc. Hợp chất carbon hydrate tự nhiên này bao gồm các chuỗi dài các phân tử carbon hydrate đơn và được tiêu hóa, phân giải theo cách có kiểm soát rồi được điều chỉnh để tạo ra các phân tử đơn giản, ví dụ như đường mía trong đường cát. Trong quá trình chuyển hóa tiếp theo, các hybron phức tạp bao gồm nhiều dạng của chất xơ trong rau quả, hầu hết tất cả đều không thể phân biệt được trong khi sử dụng và đều đem lại các lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Các hybron hydrate có trong thực phẩm nguyên chất cũng chứa một số lượng lớn vitamin, khoáng chất và các dạng năng lượng. Trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt là những loại thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể tiêu thụ. Và thành phần chủ yếu của chúng là carbohydrate. Trái ngược với carbohydrate phức hợp là carbohydrate đơn. Nhìn chung, thường thu được đã sau qua một quá trình xử lý hoặc tinh chế và chúng đã bị loại bỏ khá nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng thường được tìm thấy trong các loại thực phẩm như bánh mì trắng, đồ ăn vặt đã qua chế biến bao gồm bánh quy và bánh quy giòn được làm bằng bột mì trắng. Đồ ngọt bao gồm bánh ngọt, bánh kẹo và thức uống có đường. Những carbon hydrate tinh chế này có nguồn gốc là ngũ cốc hoặc các loại trái cây có vị ngọt như mía hoặc củ cải đường. Chúng dễ bị phân hủy trong suốt quá trình tiêu hóa và trở thành dạng phân tử carbon hydrate đơn giản nhất, sau đó được cơ thể hấp thụ và để chuyển hóa thành đường đơn hoặc đường trong máu. Thật không may, hầu hết người Mỹ tiêu thụ một lượng lớn những carbon hydrate đơn đã qua tình trạng này, cùng một lượng carbon hydrate đa không đáng kể. Chẳng hạn, vào năm 1996, 42% người Mỹ ăn bánh, bánh quy, bánh ngọt hoặc bánh nướng vào bất kỳ ngày nào, trong khi chỉ ăn khoảng 10% rau xanh. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác, chỉ có 3 loại rau chiếm, phân nửa tổng lượng rau được sử dụng trong năm 1996. Khoai tây Chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng như khoai tây chiên và khoai tây chiên giòn, salad búp, một trong những loại rau có mật độ dinh dưỡng thấp nhất và cà chua đóng hộp, thường ăn kèm với pizza và mì ống. Và hiện nay, ước tính mỗi người Mỹ trung bình dùng 19 muỗng cà phê đường mỗi ngày. Trong khoảng thời gian 2007-2008, tức là đã giảm từ 25 muỗng cà phê đường mỗi ngày ở giai đoạn 1999-2009 chủ yếu là do sự giảm tiêu thụ soda, điều này có thể phần nào phản ánh tính hiệu quả của một quyết định mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã đưa ra vào năm 2000, qua đó phân biệt giữa đường tinh luyện và đường tự nhiên. Vì được đi kèm với vitamin, khoáng chất và chất xơ trong rau củ trong thực vật toàn phần, đường tự nhiên được cho là chưa đáng lo ngại, trừ khi nó đóng phần tạo thêm gánh nặng cho lượng đường dư thừa trong chế độ ăn của một người. Chế độ ăn carbon hydrate đã qua tinh chế một cách thái quá là lý do tại sao ngay cả carbon hydrate toàn phần cũng bị liệt vào loại xấu. Ví dụ, đại đa số lượng carbon hydrate tiêu thụ ở Mỹ được tìm thấy trong thức ăn nhanh hoặc trong ngũ cốc đã qua tinh chế. Và người tiêu dùng được thuyết phục rằng chúng không gây ra bất cứ vấn đề có hại cho sức khỏe. Chúng là những thực phẩm giúp bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất. Sự thật là, tiêu thụ những loại carbon hydrate này không mang lại hiệu quả nhưng khi bạn ăn chúng ở dạng tự nhiên trong các thực phẩm toàn phần điều này đã được nhiều các tác giả dinh dưỡng đề cập đến và họ có cùng quan điểm với tôi ví dụ bạn có thể ăn chế độ ăn kiêng có hàm lượng chất béo thấp và giàu carbon hydrate bằng cách ăn các loại thực phẩm sau đây mì ống làm từ bột tinh chế bánh khoai tây nướng soda ngũ cốc có đường và kẹo ít chất béo. Ăn theo cách này là một ý tưởng tôi. Bạn sẽ không nhận được lợi ích sức khỏe nào cho chế độ ăn uống WFPP bởi vì tất cả những thực phẩm đó tuy có nguồn gốc thực vật, song lại không phải là ở dạng toàn phần. Trong nghiên cứu thực nghiệm, lợi ích sức khỏe của chế độ ăn nhiều carbohydrate xuất phát từ việc ăn carbon hydrate, phức hợp có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ. Hãy ăn một quả táo, một quả bí hoặc một đĩa cơm gạo lứt với các loại đậu và rau khác. Cân nặng theo bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện Đối với việc giảm cân, có một số phát hiện đáng ngạc nhiên có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề về giảm cân. Khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu ở Trung Quốc, chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc có vấn đề trái ngược với Hoa Kỳ. Tôi nghe nói rằng người Trung Quốc không thể tự nuôi sống chính mình được. Rằng họ sống đói kém và không có đủ thức ăn để đạt được chiều cao đầy đủ của người trưởng thành. Rằng, rất đơn giản, họ không có đủ calo để hoạt động. Người Trung Quốc quả là đã gặp nhiều vấn đề về dinh dưỡng trong suốt thập niên 1950, 1960 và 1970. Nhưng nếu vinh vào để cho rằng lượng calo mà người Trung Quốc hấp thụ là rất thấp thì bạn đã sai hoàn toàn. Chúng tôi muốn so sánh mức tiêu thụ calor ở Trung Quốc và Mỹ nhưng không dễ dàng gì. Bấy giờ, vì người Trung Quốc vận động thể chất nhiều hơn người Mỹ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi lao động chân tay là chuyện bình thường. So sánh một người lao động cực kỳ năng động với một người Mỹ bình thường sẽ gây hiểu nhầm. Nó sẽ giống như so sánh năng lượng tiêu hao của một người lao động chân tay trong công việc nặng nhập với năng lượng tiêu hao ở một kế toán sự khác biệt lớn trong lượng calo tiêu thụ chắc chắn sẽ tồn tại giữa những người này sẽ chẳng cho chúng ta biết điều gì có giá trị và chỉ xác nhận rằng người lao động tay chân hoạt động tích cực hơn để khắc phục vấn đề này chúng tôi xếp người trung quốc thành năm nhóm theo mức độ hoạt động thể chất của họ sau khi tìm ra lượng calo tiêu thụ của người trung quốc lười hoạt động nhất tương đương với những nhân viên văn phòng Chúng tôi so sánh lượng calo tiêu hao của họ với người Mỹ bình thường. Những gì chúng tôi tìm thấy thật đáng kinh ngạc. Lượng tiêu thụ calo trung bình Trên 1kg trọng lượng cơ thể, ở người Trung Quốc lười hoạt động nhất cao hơn 30% so với người Mỹ bình thường. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể của họ lại thấp hơn khoảng 20%. Làm cách nào mà ngay cả những người Trung Quốc lười hoạt động nhất vẫn tiêu thụ nhiều calo hơn mà lại không gặp phải vấn đề thừa cân? bí mật của họ là gì? Có hai lý do có thể giúp làm sáng tỏ được nghịch lý này. Thứ nhất, thậm chí ngay cả nhân viên văn phòng Trung Quốc cũng vận động thể chất nhiều hơn người Mỹ bình thường. Nhân viên văn phòng ở nông thôn Trung Quốc, trong thời gian chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát, đã đi xe đạp gần như tới mọi nơi. Vì vậy, họ sẽ cần phải tiêu thụ nhiều calo hơn để thực hiện công việc hàng ngày, và do vậy mà họ khỏe mạnh. Mặc dù vậy, chúng ta không thể nói được mức tiêu thụ calo nhiều ở mức nào là do hoạt động thể chất và nhiều ở mức nào là do liên quan đến những thứ khác có thể là thức ăn của họ tuy nhiên chúng ta biết rõ một số người sử dụng lượng calo hấp thụ theo cách khác với người khác chúng ta thường nói rằng họ có tỷ lệ chuyển hóa cao hơn hoặc nó có ở trong gen của họ Đây là những người có vẻ như có thể ăn mọi thứ mà họ muốn mà vẫn không hề tăng cân, cũng là lỗi giải thích quá đơn giản và khinh suất. Tôi có một cách giải thích toàn diện hơn nhiều, dựa trên nghiên cứu của chúng tôi và nghiên cứu của nhiều người khác, mọi chuyện thật ra là như thế này. Miễn là chúng ta không hạn chế lượng calo mà chúng ta hấp thụ, thì những ai tiêu thụ nhiều dầu mỡ, chế độ ăn uống giàu protein thường giữ lại nhiều calo hơn mức cần thiết. Chúng ta chứa những calo này dưới dạng chất béo trong cơ thể. Chúng có thể nằm xen kẽ giữa các sợi cơ. Bạn đọc có thể liên tưởng đến những sợi mỡ bò nằm giữa phần thịt nạc. Chúng cũng xuất hiện dồn tụ ở những nơi dễ nhận thấy như mông, bụng, hoặc trên mặt và trên đùi của chúng ta. Các bạn cũng cần biết rằng, chỉ cần một lượng nhỏ calo được giữ lại trong cơ thể là đã đủ làm thay đổi đáng kể trọng lượng. Ví dụ, Nếu chúng ta chỉ giữ lại thêm 50 calo mỗi ngày, sau một năm chúng ta có thể tăng thêm 4,5 kg. Sau hơn 5 năm là tăng thêm 22,5 kg. Thật đáng kể. Một số người nghe điều này có vẻ chỉ muốn ăn ít hơn 50 calo mỗi ngày. Về mặt lý thuyết, điều này có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng hoàn toàn không thực tế. Không thể theo dõi được lượng calo hấp thụ hằng ngày với độ chính xác tuyệt đối. Nhưng bạn có thể hình dung trước việc bạn đi ăn nhà hàng, bạn có thể có bao nhiêu calo mỗi bữa ăn đó không? Bạn có thể điều chỉnh gì trong những địa thích đó? Bạn có thể thay đổi những gì trong món bít tết vừa gọi? Bạn có biết chúng chứa bao nhiêu calo không? Tất nhiên là không rồi. Sự thật là dù chỉ là trong ngắn hạn, bất chấp bạn chọn theo chế độ ăn uống hạn chế calo nào, thì cơ thể cuối cùng sẽ tự lựa chọn xem nó cần lượng calo bao nhiêu và nó cần phải làm gì với chỗ calo này đây là một cơ chế kiểm soát đặc biệt tinh vi mà chỉ có tự nhiên mới sáng tạo ra được các nỗ lực của chúng tôi nhằm hạn chế lượng calo ăn vào chỉ có tác dụng khá ngắn ngủi và không chính xác chút nào cơ thể có một cơ chế cân bằng tinh tế và một cơ chế vận hành rất phức tạp trong việc quyết định xem nó cần sử dụng loại calo nào khi chúng ta đối xử tốt với cơ thể mình bằng cách ăn thức ăn thích hợp nó sẽ biết làm cách nào phân tách lượng calo rời xa phần mở cơ thể và thay vào đó là những chức năng đáng được mong muốn hơn như giữ cho cơ thể ấm áp vận hành sự trao đổi chất của cơ thể hỗ trợ và khuyến khích hoạt động thể chất hoặc đơn giản là tống bất kỳ sự dư thừa nào cơ thể đang sử dụng nhiều cơ chế phức tạp để quyết định lượng calo nào được sử dụng tích lũy hay bị đốt cháy. chế độ ăn giàu protein và chất béo sẽ chuyển hóa lượng calo của chúng và thân nhiệt để phần tích trữ của chúng được hình thành như lớp mỡ của cơ thể. Ngược lại, chế độ ăn ít chất đạm và chất béo khiến calo mất đi dưới dạng thân nhiệt. Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc giữ nhiều calo dưới dạng chất béo và mất ít hơn qua đường thân nhiệt là cách hiệu quả hơn. Tôi cược rằng Bạn muốn thà là có ít hiệu quả hơn và chuyển nó vào trong thân nhiệt thay vì chuyển thành lớp mỡ của cơ thể, phải không? Vậy thì hãy áp dụng một chế độ ăn uống, ít chất béo và protein là bạn sẽ được như ý. Đây là những dữ liệu thu được từ dự án nghiên cứu của chúng tôi. Người Trung Quốc tiêu thụ nhiều calo hơn bởi hai lý do. Họ hoạt động thể chất nhiều hơn và có chế độ ăn chứa hàm lượng chất béo và chất đạm thấp hơn. Điều này làm thay đổi chuyển hóa từ mở thừa thành thân nhiệt và chúng đúng ngay cả đối với những người Trung Quốc ít hoạt động nhất. Hãy nhớ rằng, chỉ cần 50 calo mỗi ngày là đủ để chuyển đổi lượng chất béo trong cơ thể và theo đó làm biến đổi trọng lượng của cơ thể chúng ta. Chúng ta đã thấy hiện tượng tương tự trong những con chuột thí nghiệm của mình, khi cho chúng ăn khẩu phần có ít protein, chúng thường tiêu thụ ít calo hơn, nhẹ cân hơn vứt bỏ lượng calo dư thừa trong cơ thể và tự nguyện tập luyện nhiều hơn, trong khi vẫn giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư so với những con ăn theo chế độ ăn thông thường. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng lượng calo bị đốt cháy với tốc độ nhanh hơn và chuyển hóa thành thân nhiệt bên trong cơ thể khi lượng oxy tiêu thụ nhiều hơn. Bạn cần hiểu rằng chế độ ăn uống có thể gây ra sự thay đổi nhỏ trong sự trao đổi lượng calo sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về trọng lượng cơ thể. Đây cũng là một lối tư duy quan trọng và hữu ích. Nó có nghĩa là một quy trình kiểm soát trọng lượng cơ thể một cách có trực tự theo thời gian hoạt động, trái ngược với quá trình gây xáo trộn phá hỏng chế độ ăn uống vốn không hiệu quả. Nó cũng giải thích được tại sao những người theo chế độ ăn ít đạm và ít chất béo với nhiều thực vật nguyên chất lại ít gặp vấn đề về cân nặng hơn, ngay cả khi họ tiêu thụ cùng một lượng calo hoặc thậm chí là nhiều hơn. Chế độ ăn uống và trọng lượng cơ thể Hiện thời, chúng ta biết rằng ăn một chế độ ăn ít chất béo, giảm protein, giàu carbon tổng hợp từ trái cây và rau củ sẽ giúp bạn giảm cân. Nhưng nếu bạn muốn trở nên to con hơn thì sao? Mong muốn càng to con càng tốt ngày càng phổ biến ở hầu hết các nền văn hóa. Trong thời kỳ các nước châu Á và châu Phi là thuộc địa của châu Âu, Người châu Âu thậm chí còn coi những người nhỏ con hơn là kém văn minh hơn. Kích thước cơ thể dường như là một dấu hiệu của lòng dũng cảm, tính cách mạnh mẽ và sự thống trị. Hầu hết, mọi người nghĩ rằng mình có thể lớn hơn và mạnh hơn bằng cách ăn thức ăn giàu protein. Niềm tin này bắt nguồn từ ý tưởng tiêu thụ protein, cũng được biết đến như là thịt là cần thiết cho sức mạnh thể chất. Đây từng là khái niệm phổ biến trên toàn thế giới trong suốt một thời gian dài. Người Trung Quốc thậm chí đã chính thức đề nghị một chế độ ăn uống có hàm lượng đạm cao hơn để khuyến khích các vận động viên lớn hơn và tăng sức cạnh tranh hơn trong thế vận hội. Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật có nhiều protein hơn, và protein này được coi là có chất lượng cao hơn. Ở các nước đang phát triển, đạm động vật càng ngày càng nhanh chóng đạt đến vị trí thần thánh. Ở Trung Quốc cũng vậy. Tuy nhiên, Có một vấn đề với ý tưởng cho rằng tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật là một cách tốt để trở nên to con hơn này. Những người ăn nhiều đạm động vật là những người dễ mắc các căn bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Ví dụ, trong dự án nghiên cứu lớn của mình, chúng tôi ghi nhận việc tiêu thụ đạm động vật có liên quan đến người cao hơn và nặng hơn, nhưng cũng liên quan đến mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu cao hơn. Hơn nữa, Trọng lượng cơ thể liên quan đến lượng protein động vật ăn vào, liên quan đến bệnh ung thư và bệnh tim mạch vành nhiều hơn, dường như chuyện to lớn hơn và có lẽ là mạnh mẽ hơn, thường đi kèm với cái giá rất đắt. Nhưng liệu chúng ta có thể đạt được tiềm năng phát triển đầy đủ của mình, đồng thời giảm thiểu được rủi ro bệnh tật hay không? Tỷ lệ tăng trưởng ở trẻ em không được đo lường trong dự án bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện nhưng chiều cao và cân nặng của người lớn thì có. Thông tin này tỏ ra đáng ngạc nhiên. Tiêu thụ nhiều protein có liên quan đến kích thước cơ thể lớn hơn đối với cả nam giới và phụ nữ. Hiệu quả này chủ yếu từ đạm thực vật, vì nó chiếm tới 90% tổng lượng đạm người Trung Quốc ăn vào. Mặc dù tiêu thụ protein động vật thực sự có liên quan đến trọng lượng cơ thể lớn hơn và uống sữa giàu đạm cũng có vẻ hiệu quả, nhưng tin tốt vẫn là lượng đạm thực vật ăn vào sẽ tốt hơn cho tăng trưởng chiều cao và cân nặng. Sự phát triển của cơ thể liên quan đến đạm nói chung, Cả đạm động vật lẫn thực vật đều mang lại hiệu quả. Tức là, mỗi cá nhân có thể đạt được tiềm năng di truyền ở khía cạnh tăng trưởng và kích thước cơ thể bằng cách sử dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật. Vậy tại sao người dân ở các nước phát triển, những con người tiêu thụ ít hoặc không ăn thực phẩm dựa trên động vật luôn nhỏ con hơn người phương Tây. Điều này là do chế độ ăn có nhiều thực vật tại các khu vực nghèo trên thế giới thường không đủ đa dạng, không đủ số lượng và chất lượng, cộng thêm điều kiện y tế công cộng nghèo nàn dễ làm trẻ em mắc bệnh. Với những điều kiện này, sự phát triển còi cọc làm người ta không đạt được tiềm năng di truyền của họ khi trưởng thành. Trong quá trình nghiên cứu và quan sát của mình, Chúng tôi nhận thấy chiều cao thấp và số cân nặng lớn ở người trưởng thành là hiện tượng xuất hiện ở những vùng có tỷ lệ trẻ em tử vong cao vì bệnh lao phổi, bệnh ký sinh trùng, viêm phổi đối với chiều cao, tắc ruột và các bệnh tiêu hóa. Những phát hiện này giúp củng cố quan điểm cho rằng tầm vóc cơ thể có thể đạt được bằng cách sử dụng một chế độ ăn uống ít chất béo như thực vật kèm theo một nền tảng y tế công cộng đủ tốt để có thể kiểm soát dịch bệnh do đói nghèo Trong các điều kiện này các căn bệnh của sự sung túc bệnh tim, ung thư, tiểu đường có thể đồng thời được giảm thiểu Tương tự việc giảm đạm động vật áp dụng chế độ ăn ít chất béo giúp ngăn ngừa chứng béo phì cũng cho phép con người đạt được tiềm năng phát triển thể chất đầy đủ trong khi vẫn làm những điều kỳ diệu khác như điều chỉnh lượng cholesterol trong máu tốt hơn làm giảm tình trạng bệnh tim và một loạt các căn bệnh ung thư. Vậy thì, liệu tất cả những dữ liệu đầy ưu ái dành cho chế độ ăn uống dựa trên thực vật này, có phải chúng tôi nhờ ngẫu nhiên mà có được? Thật ra mà nói, không hẳn nó sẽ đúng cho mọi trường hợp. Tính nhất quán của các bằng chứng qua một loạt sự kết hợp trên diện rộng là rất hiếm trong nghiên cứu khoa học. Nhưng nó chỉ dựa trên một thế giới quan mới, một mô hình mới, Nó chống lại hiện trạng, hứa hẹn những lợi ích sức khỏe mới và đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Trở lại, vào lúc khởi đầu sự nghiệp của mình, tôi tập trung vào các quá trình sinh hóa của căn bệnh ung thư gan. Chương 3 mô tả các nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện trên động vật thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Chúng kéo dài hàng thập kỷ và đã vượt qua được các yêu cầu để trở nên đáng tin cậy. Chúng tôi phát hiện ra casein. Và rất có thể là tất cả các loại đạm động vật mà chúng ta tiêu thụ có liên quan nhiều nhất đến bệnh ung thư. Việc điều chỉnh lượng casein trong chế độ ăn có khả năng thúc đẩy hay làm giảm sự phát triển của ung thư, cũng như khống chế các tác động gây ra ung thư của aflatoxin, một chất gây ung thư rất mạnh. Do đó, tôi đã rất mong đợi sẽ tìm được những bằng chứng về nguyên nhân gây ra ung thư gan ở người, Tỷ lệ mắc ung thư gan là rất cao ở vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt cao ở một số khu vực. Tại sao lại thế? Thối phạm chính dường như là con virus gây ra nhiễm trùng mạng tính, viêm gan siêu vi B, hbv Trung bình, khoảng 12-13% đến đối tượng nghiên cứu của chúng tôi đã bị nhiễm con virus này. Ở một số khu vực, có đến một nửa số người dân mắc bệnh mạng tính. Điều này, trong mối tương quan, chỉ có 0,2-0,3% người Bỉ bị nhiễm con virus này. Nhưng hình thế, ngoài virus là nguyên nhân gây ung thư gan ở Trung Quốc, dường như chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng. Làm sao mà chúng tôi biết được điều này? Mức cholesterol trong máu, ung thư gan có liên quan mật thiết với việc tăng cholesterol trong máu. Và chúng ta đã biết rằng thực phẩm có nguồn gốc động vật là thủ phạm làm tăng lượng cholesterol vậy HBV phù hợp với nơi nào Nghiên cứu thí nghiệm trên chuột đã cho thấy một dấu hiệu tốt Ở chuột nhất, HBV khởi đầu căn bệnh ung thư gan Nhưng ung thư phát triển khi phản ứng với lượng casein ăn vào được tăng lên Ngoài ra, cholesterol trong máu cũng tăng theo Nhưng quan sát này phù hợp với những phát hiện ở con người Những người bị nhiễm virus HBV mạng tính Và những người dùng thực phẩm có nguồn gốc động vật có lượng cholesterol cao trong máu và tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan cao. Loại virus này cung cấp súng và dinh dưỡng tệ hại sẽ kéo cò. Đây quả là một câu chuyện đầy ý nghĩa và gợi lên những nguyên tắc quan trọng có thể áp dụng cho các chế độ ăn uống và sự liên tưởng với căn bệnh ung thư. Đây cũng là một câu chuyện mở ra cơ hội giúp nhiều người giữ lại mạng sống. Cuối cùng, Câu chuyện này dẫn đến ý tưởng rằng vũ khí mạnh nhất giúp chống lại căn bệnh ung thư chính là thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Những năm gần đây, thử nghiệm trên động vật làm sáng tỏ nguyên lý và tiến trình sinh hóa giúp giải thích ảnh hưởng của dinh dưỡng lên ung thư gan. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng những quá trình này cũng có liên quan đến con người. Những người bị nhiễm virus viêm gan siêu vi B mạn tính có nguy cơ tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan. Tuy nhiên, những phát hiện của chúng tôi cho thấy, số người bị nhiễm virus đồng thời ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật, có mức cholesterol cao hơn thì dễ mắc bệnh ung thư gan nhiều hơn số người nhiễm virus và không ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Các nghiên cứu trên động vật thực nghiệm và các nghiên cứu trên con người đã cho được kết quả tương đồng một cách hoàn hảo. Cùng nhau cố gắng! ta hoàn toàn có thể chết vì các căn bệnh của sự sung túc. Trong bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, chúng tôi nhận thấy dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến những bệnh này. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật có liên quan đến chuyện làm giảm cholesterol máu. Thực phẩm có nguồn gốc động vật có liên quan đến cholesterol trong máu cao hơn. Thực phẩm có nguồn gốc động vật liên quan đến tỷ lệ ung thư vũ cao hơn. Thực phẩm thuần chay gắn liền với tỷ lệ bệnh thấp hơn. Chất sơ và chất chống oxy hóa từ thực vật có thể làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Chế độ ăn uống dựa vào thực vật và lối sống tích cực giúp cơ thể đạt được một trọng lượng lành mạnh, nhưng vẫn đảm bảo cho mọi người trở nên cao lớn và mạnh mẽ. Nghiên cứu của chúng tôi đã được thiết kế sao cho dễ hiểu và giúp các bạn thấy được tổng thể của vấn đề dinh dưỡng hiện nay. Từ các phòng thí nghiệm của Học viện Công nghệ Virginia và Đại học Cornell đến tầng Trung Quốc, Có vẻ khoa học đang vẽ một bức tranh rõ ràng, nhất quán. Chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo chỉ bằng cách ăn đúng loại thực phẩm. Khi mới tiến hành dự án này, chúng tôi gặp phải sự phản đối đáng kể từ một số người. Một trong những đồng nghiệp của tôi ở Cornell, người đã tham gia ngay từ đầu vào việc lên kế hoạch cho công trình nghiên cứu lớn, đã khá nóng nảy trong một cuộc họp. Tôi đã đề nghị điều tra nghiên cứu xem liệu nhiều yếu tố dinh dưỡng, Một số đã biết nhưng phần lớn là chưa biết. Khi kết hợp cùng nhau thì có thể nào gây bệnh hay không? Như vậy, chúng tôi phải đo lường rất nhiều yếu tố, bất kể chúng đã được hay chưa được chứng minh từ các nghiên cứu trước. Nếu đó là những gì chúng tôi đang dự định làm, anh ta nói anh ta không muốn dính dáng với cách tiếp cận phiền nhiễu này. Đồng nghiệp này đã thể hiện rõ tầm nhìn phù hợp với cách tư duy của các nhà khoa học lúc bấy giờ hơn là nhận thức cấp tiến hơn về dinh dưỡng. Và quả thật, cả về nghiên cứu khoa học của tôi, ông ấy và các đồng nghiệp cũng có quan điểm cho rằng các kết quả khoa học được thực hiện tốt nhất khi điều ta nghiên cứu riêng lẻ mà hầu hết được biết đến như những nhân tố độc lập, rằng có thể đo lường được những ảnh hưởng cụ thể, tỉ dụ như tác động của xe đối với căn bệnh ung thư vú nhưng không thể đo được nhiều điều kiện dinh dưỡng trong một nghiên cứu tương tự. Với hy vọng xác định được kiểu ăn uống có lợi nhất Tôi thích viễn cảnh rộng hơn Vì chúng tôi đang điều tra sự phức tạp và sự tinh tế lạ thường của thiên nhiên Tôi muốn nghiên cứu cách thức mà chế độ ăn uống có thể tác động đến bệnh tật Cũng là điểm quan trọng nhất của cuốn sách này Mọi thứ trong thức ăn kết hợp với nhau tạo ra sức khỏe hoặc bệnh tật Vì vậy, chúng ta cần nhiều hơn chứ không phải là ít hơn những phương pháp phiền nhiễu Một mạng lưới cung cấp thông tin đầy ấn tượng và các thông tin liên quan đã nổi lên từ nghiên cứu này. Nhưng liệu mọi sợi dây tiềm năng hay sự kết hợp trong nghiên cứu đồ sộ này có là một phần của mạng lưới thông tin này? Câu trả lời là không. Mặc dù hầu hết các sợi dây liên kết quan trọng và có thể được thống kê dễ dàng khi lắp vào trong mạng lưới thông tin, vẫn có một vài bất ngờ. Hầu hết, nhưng không phải tất cả đều đã được giải thích. Một số sự kết hợp quan sát thấy trong nghiên cứu lớn Hoặc nhìn, mâu thuẫn với những gì có lẽ đã được mong chờ từ kinh nghiệm phương Tây Tôi đã phải cẩn thận phân tích và theo dõi những phát hiện bất thường Như tôi đã đề cập trước đó Mức cholesterol máu của người Trung Quốc nông thôn là một điều bất ngờ Và thời điểm bắt đầu công trình nghiên cứu quan trọng bắt đầu tại Trung Quốc Mức cholesterol trong máu ở mức 200-300mgdl đến được coi là bình thường và thấp hơn là bất ngờ trong thực tế một vài cộng đồng khoa học và y khoa còn coi mức cholesterol thấp hơn 150mg trên decilit là nguy hiểm sự thật lúc đó là vào cuối những năm 1970 mức cholesterol trong máu của chính tôi là 260mg trên decilit không giống như các thành viên khác trong gia đình bác sĩ nói với tôi rằng tốt, trung bình Nhưng khi chúng tôi đo lường mức cholesterol trong máu ở người Trung Quốc, chúng tôi đã sốc. Chúng dao động từ 70-170mg đến trên decilit. Mức cao của họ là mức thấp nhất của chúng tôi. Và mức thấp của họ đã biến khỏi các biểu đồ mà bạn có thể tìm thấy trong văn phòng bác sĩ ở Hoa Kỳ. Ví dụ này cho thấy, mức cholesterol bình thường của phương Tây là biểu hiện đáng kể cho nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng ta thường xuyên cho rằng các chuẩn sức khỏe của phương Tây là bình thường và có khuynh hướng tin rằng kinh nghiệm của phương Tây là đúng. Rốt cục sức mạnh và tính nhất quán của đa số các chứng cứ là đủ để đưa ra những kết luận có giá trị khác. Cụ thể là toàn bộ các thực phẩm có nguồn gốc từ phật vật là có lợi và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì không mang lại lợi ích gì nhiều. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện là một cột mốc quan trọng trong suy nghĩ của tôi. Đứng một mình, nó không chứng minh được rằng chế độ ăn uống gây ra bệnh tật bằng chứng tuyệt đối trong khoa học gần như là không thể đạt được. Hay vào đó, một lý thuyết được đề xuất và thảo luận cho đến khi trọng lượng của những bằng chứng trở nên quá áp đảo khiến mọi người phải chấp nhận rằng lý thuyết này có thể là đúng. Trong trường hợp chế độ ăn uống và bệnh tật bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện cung cấp thêm rất nhiều chứng cứ có trọng lượng. Thậm chí, nó còn giúp mở ra một cơ hội vô song để mở rộng suy nghĩ của chúng ta về chế độ ăn uống và bệnh tật theo những cách mà trước đây không thể ngờ tới. Nghiên cứu giống như một ánh đèn pin rọi sáng con đường mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Kết quả của bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện kết hợp với những bằng chứng tôi nhận ra từ công việc của những người khác đã thuyết phục tôi xoay chuyển lối ăn uống của mình. Tôi đã ngừng ăn thịt cách đây 25 năm. Và tôi đã ngừng ăn gần như tất cả các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, kể cả sữa, trong hơn 20 năm qua. Ngoài trừ một số lần hiếm hoi, cholesterol trong máu của tôi đã giảm. Ngay cả khi tôi đã già, hiện giờ tôi khỏe mạnh hơn khi tôi 25 tuổi. Và bây giờ tôi còn nhẹ hơn 20kg so với khi tôi 30 tuổi. Tôi hiện đang ở trọng lượng lý tưởng tương ứng với chiều cao của mình. Cả gia đình tôi, bao gồm cả vợ và con cái và những đứa cháu của tôi cũng đã chấp nhận cách ăn uống này. Phần lớn là nhờ vợ tôi, Karen, người đã tạo ra một lối sống theo chế độ ăn uống mới hấp dẫn, ngon lành và khỏe mạnh. Như bạn sẽ tìm thấy, hầu hết chúng ta gần như đang ăn một chế độ ăn uống như chương trình Lương thực Thế giới khuyến cáo. Và để tôi quả quyết với bạn rằng sự khuyến cáo này có tác động rất mạnh mẽ. Sự chuyển tiếp của chúng tôi ban đầu thực hiện là vì lý do sức khỏe, nhưng là kết quả của những nghiên cứu do tôi tìm ra. Nhưng các lý do về đạo đức và môi trường ngày càng đóng vai trò, lớn hơn cho quyết định ăn chế độ ăn uống thuần chay. Từ một thiếu niên uống ít nhất 2 lít sữa một ngày cho đến lúc có nghề nghiệp chuyên môn rồi trở thành người ăn chay trường, tôi đã thực hiện một chuyển biến khác thường trong cuộc đời mình và gia đình tôi đã làm theo. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng đó không chỉ là nhờ bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe tạm diện làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Trừ các đồng nghiệp còn hoài nghi về chế độ dinh dưỡng đối tôi thấy mình cần phải chứng minh và làm sáng tỏ rất nhiều điều nữa. Qua nhiều năm, tôi đã hoàn toàn vượt qua những phát hiện nghiên cứu của mình để tiếp cận những gì các nhà nghiên cứu khác tìm thấy về chế độ ăn uống và sức khỏe. Khi những phát hiện nghiên cứu của chúng tôi mở rộng từ những gì cụ thể đến tổng thể, bức tranh tiếp tục mở rộng như công trình của các nhà khoa học khác đã cho phép chúng tôi tìm kiếm và nhìn mọi việc chính xác hơn trong bối cảnh lớn hơn. Như bạn sẽ thấy, bức tranh về sức khỏe đã hiện ra ngày càng rõ ràng và đầy đủ. Và đó là tất cả những thông tin cũng như kiến thức có trong chương 4 của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện và cuối cùng thì theo thuật toán của youtube họ sẽ ưu tiên cho những video nào có nhiều những cái lực tương tác giống như là comment cũng như là like thế nên nếu như mà bạn thấy video của ngày hôm nay mang lại giá trị cho bạn thì đừng quên cho chúng mình một like cũng như là một subscribe cho kênh nhé và đừng quên là để lại một cái comment ở bên dưới video để cho chúng mình biết là bạn cảm nhận về video ngày hôm nay như thế nào nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại